Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện Chương 141, Luyện kiếm, khai mở hai lò. Tới lúc này, lạng hàng mới hiểu ra tia sáng màu hồng kia chính là thiên hỏa trên chính tầng trời. Bình thường khi luyện khí đều là pháp bảo sử dụng chân hỏa trong lòng đất. Nhưng cái lò của trạm thai thanh minh không ngờ là pháp bảo có thể dẫn thiên hỏa. Điều này khiến cho lạng hàng hiểu được tại sao trạm thai thanh minh lại bày trận pháp kia từ đầu. bởi vì một khi thiên hỏa giáng xuống tản ra hơi nóng kinh người, mười viên đá trong suốt tản ra hơi lạnh chóng lại giúp cho lạng hàng cảm thấy mát mẻ. chỉ thấy tia thiên hỏa hạ xuống tới miệng bảy pho tượng trên lò. bên trong lò lập tức tản ra những tia sáng màu hồng. bên ngoài, tiểu sa di liên tục ném khoáng thạch vào bên trong lò. chỉ thấy khoáng thạch được ném vào nhanh chóng hòa tan rồi chảy thành nước. bốn con thú dưới chân lò bắt đầu phun ra một làn khói đen. Phục luyện khí thật sự vô cùng huyền ảo. Nếu không tận mắt chứng kiến thì đúng là không thể tưởng tượng. Lạng hàng mở to mắt nhìn khói đen từ bốn con thú phun ra đều lốm đốm màu sắc hiển nhiên là tạp chất của khoáng thạch. Mà lạng hàng mới nghĩ như vậy thì thấy từ bốn con thú cũng bắt đầu phun ra những quả cầu giống như tia sáng bắn ra xung quanh hiển nhiên là tinh kim vô cùng tinh khiết. Tiểu sa di liên tục ném các loại khoáng thạch vào trong lò rồi lại vất những tạp chất sang một bên. trong nháy mắt nhiệt độ trong điện tăng cao những viên tinh kim dưới lò càng lúc càng nhiều đây là cái gì lạng hàng chợt thấy trạm thai thanh minh lấy ra một cái hồ lo màu xanh cao bằng nửa người cái hồ lô đó giống như một ngọn núi màu xanh nhưng bên trên mặt lại có những lỗ thủng tiểu sa di luôn tay luôn chân đẩy cái xe lăn của trạm thai thanh minh đồng thời liên tục ném khoáng thạch vào trong lò và bỏ tinh kim tới bên cạnh hồ lô trạm thai thanh minh ho khan một tiếng rồi bắt một cái pháp quyết một vầng ánh sáng màu trắng bay vào trong lò từ những lỗ thủng chợt vang lên những tiếng động sau đó có rất nhiều con sâu màu đen bò ra nhìn thấy mấy con sâu đó lạng hàng còn tưởng là con ve bởi vì chúng có cánh to bằng quả táo nhưng khi nhìn rõ lạng hàng phát hiện thì ra đó là những con kiến to những con kiến này có thể ăn sắt thép lạng hàng nhìn thấy mấy con kiến vừa mới bay ra liền vây lấy những quả cầu kim loại mà gặm trong nháy mắt chúng đã ăn sạch Còn tiểu sa di thì chẳng khác gì một con quay vừa ném khoáng thạch vào trong lò, ném tinh kim tới bên cạnh con kiến. Đây là loại kiến gì mà có thể ăn được tinh kim? Cuối cùng thì lạng hàng cũng không nhịn được lên tiếng hỏi trạm thai thanh minh. Tất cả những pháp bảo được luyện chế thì điều quan trọng nhất là phải ngưng luyện thay thể của pháp bảo từ tinh kim. Trạm thai thanh minh nhìn lạng hàng mà nói, rất nhiều pháp bảo, nhất là những pháp bảo lợi hại khi luyện chế có khi phải mất tới cả vạn cân. 10 vạn cân sắt thép, tuy nhiên cô động được thay thể của pháp bảo cũng chỉ có mấy tấc. Mỗi một người luyện chế pháp bảo đều có phương pháp để rút ra nguyên anh tinh kim. Nếu như không có những phương pháp này thì cho dù am hiểu ngũ hành, thay đổi pháp trận thì luyện được pháp bảo cũng đều giống như những ngọn núi, không thể nào mang theo sử dụng. Nhiều lắm chỉ có thể dùng làm mắt trận. Mà nếu những phương pháp ngưng luyện nguyên anh tinh kim không tốt, Không ngưng luyện được tinh khiết thì chẳng khác gì một đứa bé bị tật ngay từ trong bụng mẹ không có đủ tiên thiên, quy lực sẽ bị giảm mạnh. Mấy con kiến này có tên là tiểu thiên nghỉ lô, là một thứ pháp bảo mà ân sư thôn cung chân nhân của ta truyền cho. Mỗi một con tương đương với một cái lò ngưng luyện nguyên anh tinh kim. Sử dụng chúng có thể tiết kiệm được sức lực mà đạt được hiệu quả cao. Nếu như là người khác thì chỉ cần dùng búa đập, nung luyện được nguyên anh tinh kim đều phải mất tới mấy chục ngày. Không ngờ mấy con kiến này lại là pháp bảo. Mỗi con tương đương với một cái lò luyện. Lạng hàng tập trung nhìn những con kiến đó thì thấy đúng là trên người chúng có rất nhiều nơi tản ra ánh sáng của kim thiết. Trong tích tắc đám kiến đã nuốt số lượng kim thiết nhiều hơn thân thể của chúng tới mấy trăm lần tuy nhiên bụng chúng không hề thay đổi mà thị thấp thoáng một chút hào quang màu vàng khiến cho người ta cảm giác như có một lớp dung nham nóng chảy đang bao phủ. Con đường luyện khí tới cấp bậc như trạm thai thanh minh tiền bối đúng là không thể tưởng tượng. Bởi vậy có thể thấy thiên hà thật sự rộng lớn. Kiến thức của ta còn quá nông cạn. Mà có như vậy mới biết được nhưng nhân vật có pháp thuật cực cao thì thần thông đúng là không thể tưởng tượng được. Lạng hàng nhìn trạm thai thanh minh luyện khí mà trống ngực đập thình thịch. Đối với việc luyện khí, cơ bản lạng hàng không hề biết, chỉ cảm nhận được phương pháp của trạm thai thanh minh rất cao tới mức không thể tưởng tượng. Nhưng nếu là một cao thủ của phái luyện khí hay là đệ tử của thiên chú ở thuộc sơn mà nhìn thấy cảnh tượng này chắc chắn sẽ phải toát mồ hôi. Đúng như lời trạm thai thanh minh nói, việc luyện chế pháp bảo thì nguyên anh tinh kim cần thiết để cô động phôi pháp bảo là điều không thể thiếu. Với thuộc luyện kim trong thế gian thì cô động nguyên anh tinh kim bình thường cần sử dụng lửa để loại bỏ tạp chất rồi liên tục đập, rèn từ từ loại bỏ tạp chất bên trong. mà phương pháp cao nhất chính là một vị luyện khí tông sư sử dụng hỏa nguyên của bản thân để ngưng luyện nguyên anh tinh kim. Hỏa nguyên bình thường thường được lấy khí ly hỏa từ trong lòng đất, trong đó có ẩn chứa một ít khí hát sát. Như vậy bản thân hỏa nguyên cũng ẩn chứa tạp chất sẽ xâm nhập vào trong nguyên anh tinh kim. Còn chân nguyên của bản thân chính là chân hỏa tinh khiết không có tạp chất. Tông sư thường sử dụng chân hỏa đó bọc lấy tinh kim mà đất cháy liên tục để loại bỏ tạp chất trong tinh kim rồi ngưng luyện Tông sư phần lớn đều tu luyện pháp quyết hệ hỏa cũng là vì lý do này. Nhưng cho dù là tông sư thì việc ngưng luyện nguyên anh tinh kim cũng phải mất rất nhiều thời gian. Chủ yếu là sau khi luyện thô xong, trong tinh kim vẫn còn tạp chất nên cần phải tách ra. Để làm điều đó không chỉ có chân hỏa mà còn phải có phương pháp khống chế. Việc này cần tốn rất nhiều chân nguyên. Tuy nhiên trạm thai thanh minh lại dẫn thẳng thiên hỏa tiến hành luyện. Thiên hỏa trên chín tầng trời vốn hết sức tinh khiết lại ẩn chứa khí lôi điện. Sử dụng thiên hỏa đốt khoáng thạch chẳng khác nào dùng chân hỏa để luyện tinh kim. Mà tiếp theo đó, đám tiểu thiên nghỉ lô cũng là một thứ pháp bảo để cho những người luyện khí trong thiên hạ điên cuồng. Mỗi một con kiến đó trên người có khắc tới cả một ngàn cái trận pháp khiến cho bụng của nó chẳng khác gì một cái lò luyện nguyên anh tinh kim có thể tách được tạp chất, không mất chân nguyên của người sử dụng. Hơn nữa... Tốc độ ngưng luyện nguyên anh tinh kim cũng nhanh hơn những phương pháp khác tới mấy trăm lần. Môn phái luyện khí bình thường khi luyện khí thì luyện chế thẳng ra pháp bảo. Còn luyện khí như trạm thai thanh minh chẳng khác gì binh mã chưa di chuyển nhưng lương thảo đã đi trước. Trước tiên luyện chế pháp bảo phụ trợ, hoàn toàn khác biệt. Chỉ thấy tiểu sa di hối hạ quan tới mấy vạn cân khoáng thạch tới lò rồi mới dừng lại. Sau đó nó lại tiếp nhận một cái kim đấu từ tay trạm thai thanh minh rồi tới đặt bên cạnh đám kiến. Đám kiến đó sau khi nuốt chết tinh kim liền tự động leo lên miệng đấu rồi thải ra nguyên anh tinh kim. Nguyên anh tinh kim được chúng thải ra giống như trứng kiến nhưng mỗi quả đều là những tinh thể vô cùng tinh khiết có màu sắc khác nhau. Có quả màu hồng tía, có quả màu vàng, lại có màu xanh thẳm, đen thui. Bên trong kim đấu tản ra đủ mọi màu sau. Khi mỗi hạt nguyên anh tinh kim rơi xuống đều lơ lửng bên trong kim đấu không hề chạm vào nó rõ ràng là để đề phóng tạp chất từ kim đấu dính vào. Sau khi một đám nguyên anh tinh kim cuối cùng rơi vào trong kim đấu, lạng hàng nhìn thấy cả mấy vạn cân khoáng thạch vậy mà ngưng luyện xong chưa tới được nửa đấu. Thu Nhìn thấy tinh kim được luyện xong, trạm thai thanh minh liền chỉ tay một cái, đám kiến nhanh chóng bò vào trong cái hồ lô màu xanh. Cùng lúc đó, Một cái lò nhỏ màu xanh cũng bay lên lơ lửng trên cái lò to màu bạc. Cái lò nhỏ dài rộng chừng bốn thước, cao năm thước. Xung quanh được khắc hoa văn cổ. Khi nó bay lên trên cài lò màu bạc, bốn cái tai liền tản ra ánh sáng màu lục giống như cầu vòng hút nước hút toàn bộ thiên hỏa từ cái lò to bên dưới vào bên trong. Ngay lập tức, ngọn lửa bốc lên trên cái lò nhỏ tới một trượng rồi ngưng tụ giống như một cây cột bằng hồng ngọc. Trạm thai thanh minh giơ tay chọc một cái lấy từ trong hộp ngọc ra 16 cái đinh nhỏ dài chừng 2 tấc có khắc rất nhiều văn tự màu đen. Tiểu Sa Di liền đón lấy rồi đi. Tới cái lò to màu bạc mà bày một trận pháp xung quanh. Sau khi bố trí xong trận pháp, Tiểu Sa Di liền bỏ xích tô vào trong cái đỉnh. Lúc này nét mặt của trạm thai thanh minh ngoài trừ sự cùng nhiệt và si mê ra còn có một chút căng thẳng. Muốn sửa chữa phi kiếm đã được luyện thành công so với luyện chế lại một thanh phi kiếm còn khó hơn nhiều. Chưa nói bản thân tô cũng là một thanh phi kiếm thượng giai. Hiển Trạm thai thanh minh phất tay bắn ra năm đạo nguyên khí khác nhau cuốn xung quanh tô. Trên thân kiếm lập tức xuất hiện một số đồ án và bùi chú huyền ảo màu lam. Trạm thai thanh minh tập trung quan sát một lát rồi quát lên, giải. Hơn mười đạo nguyên khí liên tục bay tới thân kiếm. Khi chúng lao tới chân thân kiếm đám bùi chú huyền ảo liền biến mất. Một tiếng động vang lên, trên thân kiếm lóe lên ánh sáng màu hồng. Mặc dù có pháp trận bao phủ nhưng lạng hàng cũng cảm nhận được nhiệt độ xung quanh cao hơn rất nhiều. Khi ánh sáng màu hồng lóe lên, trên thân kiếm bỗng xuất hiện một con ngô công lớn nhe nanh múa vuốt. Con rết to đó ngoại trừ trên lưng có một đường màu đen ra thì toàn bộ là màu đỏ. Lớp da của nó sáng bóng giống như sắt thép nhìn hết sức cứng rắn. Những cái chân của nó nhìn rất có lực, cái đuôi lại sắc bén chẳng khác gì một cây đao. Trên lưng nó còn có đôi cánh trong suốt. Ngoại trừ những thứ đó ra thì đôi mắt của nó đỏ như lửa, trong miệng là hai cái răng nanh thật dài đầy hung dữ. Lạng hàng mặc dù biết trong xích tô có phong ấn nguyên thần của một con ngô công rất to nhưng bây giờ nhìn thấy khiến cho hắn cũng phải lắp bắp kinh hãi. À, tu vi của ngươi còn thấp nên vẫn chưa thể thả con ngô công này ra để đối địch. Lâu rồi nó chưa xuất hiện nên nguyên thần của nó ở trong thân kiếm hết sức tức giận so với ta tưởng tượng còn hơn nhiều. Nhìn thấy nguyên thần của con ngô công trạm thai thanh minh thốt lên một cách vui mừng. Nhưng vào lúc này, Con ngô công được giải phóng phong ấn trên thân kiếm thoát ra ngoài liền phản ứng phát ra sóng lửa về phía trạm thai thanh minh và lạng hàng. Nhưng nó vừa mới cử động trên mặt đất đột nhiên xuất hiện 36 cột khí đen đánh lên đỉnh đầu của nó khiến cho nó ngây người trong không trung. Vị tiền bối của Thục Sơn các ngươi luyện chế thanh phi kiếm này không xóa thần thức của hỏa ngô. Vào lúc này, trạm thai thanh minh hoàn toàn quên hết mọi thứ xung quanh, như đang thưởng thức một cái kiệt tác. Tất cả các tông phái luyện khí trong thế gian vì để khống chế dễ dàng đều nghĩ cách xóa bỏ thần thức nhưng không biết rằng nếu làm như vậy mặc dù dễ khống chế nhưng lại khiến cho nó giống như một cái xác không hồn, đến khi đối địch cũng thiếu đi sự biến hóa mà giảm uy lực. Chưa nói tới nếu nguyên thần mạnh như thế này mà lại có thần thức thì nguyên thần còn có thể mạnh lên. Nguyên thần của hỏa ngô công ở trong xích tô có thể lớn mạnh vậy thì nguyên thần trong đông mục la sát làm sao lại có thể mất đi. Lạng Hàn nghe thấy trạm thai thanh minh nói thế thì thuận miệng hỏi một câu. Nguyên thần của đồng mục la sát làm sao lại mất đi? Câu hỏi của lạng Hàn chỉ là thuận miệng nhưng lại khiến cho trạm thai thanh minh giật mình, trong đầu xuất hiện vô số suy nghĩ. Nguyên thần của hỏa ngô công có thể lớn mạnh là bởi vì bản thân nó đã hùng mạnh. Mà bản thân hỏa ngô công có khả năng thích ứng với hoàn cảnh mạnh hơn chúng ta. Nó lại sinh sống ở nơi có khí hỏa sát nên trong thân kiếm hoàn toàn thích hợp với nó. Nếu như vậy, có thể rút ra nguyên thần của một người có tu vi cao rồi dung nhập vào trong đồng mục la sát sau tạo ra một cái không gian nguyên thần vậy thì nguyên thần bỏ vào trong đó có bị mất đi không? Tâm huyết cả đời trạm thai thanh minh tới một nửa là tập trung vào đồng mục la sát. Không ngờ một câu nói của lạng hàng làm cho lão thức tỉnh, khiến cho lão nghĩ tới một điều hoàn toàn mới. Tuy nhiên luyện khí cũng giống như con người ta tu luyện. Lần này, Trạm thai thanh minh như bị tâm ma đột kích khiến cho tinh thần không giữ được. Không làm đúng bước tiếp theo vì vậy mà Sipto lập tức như bị thiêu cháy tản ra khí hỏa sát. Thật khổ thẹn. Không ngờ lúc trước ta lại đi nhầm vào ngõ cục mắt phải chướng ngại. Bây giờ không ngờ may mắt được một thiếu niên không biết một chút luyện khí phá vỡ. Nhưng cho dù phá được thì cũng phải tạo ra không gian, pháp trận chưa thế nghĩ được ngay. Bây giờ... Ta phải toàn tâm toàn ý luyện xong phi kiếm rồi mới tính tiếp được. Khi khí hỏa sát của Xích tô bùng nổ, trạm thai thanh minh cũng bừng tỉnh. Lão hít một hơi rồi phóng ra mười đạo chân nguyên khống chế ngọn lửa. Từng ngọn thiên hỏa bốc lên khiến cho Xích tô cũng từ từ mềm đi. Thiên hỏa dưới sự khống chế của trạm thai thanh minh chẳng khác nào một dòng nước ấm để cho Xích tô được thoải mái. Rất nhanh, Xích tô đã tan ra trong đỉnh thành một vũng nước màu hồng. Dung Trạm thai thanh minh cố nén một tiếng ho khan rồi chỉ tay làm cho toàn bộ nguyên anh tinh kim trong kim đấu bay vào trong đỉnh. Không được. Trọng luyện phi kiếm thì thời điểm quan trọng nhất chính là phá vỡ pháp trận trên thân phi kiếm và phong ấn. Tiếp theo đối với trạm thai thanh minh chính là để cho kiếm thai thành hình rồi lại thêm vào trận pháp. Tới lúc này, một lần nữa rèn luyện kiếm thai đối với trạm thai thanh minh không phải là một việc khó. Nhưng khi nguyên anh tinh kim được dung hòa, Nhìn thấy nó và xích tô dung hợp biến thành màu tím, trạm thai thanh minh chợt nhướng mày. Hóa ra, trạm thai thanh minh đột nhiên nghĩ tới với phương pháp của mình khiến cho thanh phi kiếm này chắc chắn sẽ vượt qua khái niệm của phi kiếm mà trở thành một thứ pháp bảo cực mạnh. Nhưng bản thân nguyên thần hỏa ngô công thích hợp với khí hỏa sát, mà lão lại dẫn thiên hỏa để luyện sẽ khiến cho khí địa tâm hỏa sát trên thanh kiếm bị mất làm cho hỏa ngô công mất đi không gian lớn mạnh. vì tiền bối thuộc sơn luyện chế xích tô mặc dù phương pháp không vượt qua ta nhưng lại hợp với đạo dưỡng sinh. Xem ra muốn đi theo con đường luyện khí tới cuối thì không thể dốc lòng vào một thuật mà phải nghiên cứu những đạo lý khác. Lần này, trạm thai thanh minh hiểu được một điều rất quan trọng. Mà cùng lúc đó, lão cũng quyết định ta nợ đông hầu thanh bức một chuyện. Thiếu niên này lại làm cho ta hiểu được rất nhiều điều. Ngày sau nếu như ta có thể tiến thêm được một bước thì thiếu niên này cũng có ân với ta. Nếu như vậy, ta liều mạng tốn tuổi thọ mà mở hai lò. Nghĩ như vậy, lão cũng không hề chần chừ, chỉ tay một cái. Cái lò lớn màu đỏ bên cạnh chiếc lò bạc liền tản ra ánh sáng. Cùng lúc đó, tiểu sa di kia lại bắt đầu như một cái trông chóng mang vật liệu tới bên lò. lơ lửng bên trên thiên nguyên chu tước lô là một cái đỉnh có tên là tướng nhĩ thần hỏa đỉnh có tác dụng ngưng luyện thiên hỏa thêm một bước xích được luyện chế từ mấy chục thứ kim loại có thể chịu được nhiệt độ cực cao ngay cả thiên hỏa cũng khó làm cho nó tan chảy hết hiện tại xích được trạm thai thanh minh thêm vào các loại nguyên anh tinh kim nên chất lỏng của nó ở trong lò đã biến thành màu tím mà nguyên thần của hỏa ngô đã được rút ra có thể nói thanh xích đã hoàn toàn biến mất tuy nhiên sau đó Trạm thai thanh minh lại mở thêm một cái địa nguyên huyền vũ lô, cũng không ngưng luyện thành kiếm thai ngay mà để cho thiên hỏa tiếp tục bao phủ lấy chất lỏng đó. Đối với các tông phái luyện khí để luyện chế một thanh phi kiếm thì chỉ cần có một ít nguyên anh tinh kim chắc chắn là tốt rồi. Nhưng tới trình độ như trạm thai thanh minh thì tỷ lệ tinh kim và ngọn lửa đã đạt tới mức cao nhất. Cần bao nhiêu lửa mới có thể khiến cho nguyên anh tinh kim được ngưng luyện lại một chỗ rồi cần bao nhiêu lửa mới có thể khiến cho chúng thay đổi. thiếu một chút thì không đủ mà thừa một chút thì sẽ phá hỏng sự thay đổi tinh tế của tinh kim khiến cho phẩm chất của phôi kiếm không đạt tới mức cao nhất vì vậy mà cho dù là luyện khí tông sư bình thường so với trạm thai thanh minh khi luyện phi kiếm đều kém hơn một cấp bậc mà bây giờ trạm thai thanh minh cùng mở hai lò lại sử dụng thiên nguyên chu tước lô và tứ nhĩ thần hỏa đỉnh ngưng luyện kiếm thai và tạo cho nguyên thần của hỏa ngô một bộ áo giáp. khí địa tâm hỏa sát sẽ tẩm bổ làm cho nguyên thần của hỏa ngô lớn mạnh nhưng cho dù có mạnh thì cũng không phải là thực thể vì vậy mà khi đối địch dễ bị đối thủ dùng pháp bảo và pháp thuật đánh cho bị thương nên tăng thêm một cái áo giáp cho nguyên thần và phong ấn trong thân kiếm chính là thuật dung hợp thần hồn với luyện kim mà trong thiên hạ hiện nay chỉ khoảng ba bốn người có thể làm được không ổn hơi nóng tản ra nhiều địa nguyên huyền vũ lô được mở liền tản ra một làn sóng nhiệt kinh người Lạng hàng nhìn thấy toàn bộ vải vóc và dụng cụ bằng gỗ trong điện lập tức bị đốt cháy. Chương 142 Phi kiếm cực mạnh Trạm thai thanh minh nhìn thấy vậy cũng không giật mình, vung tay lên lại ném ra mười hạt châu màu trắng tạo thành một cái trận phát. Hơn 10 hạt châu đó đều là băng tinh vàng năm trong núi. Nên cái trận pháp đó vừa mới thành công liền tản ra hơi lạnh bao phủ lấy hơi nóng từ hai cái lò. Nhìn cảnh tượng lúc này giống như có một cái vỏ trứng trong suốt bao phủ lấy làn sóng lửa. Tiểu sa di cũng không sợ nóng lạnh ra vào tự nhiên. Chỉ chừng hết một chén trà đã luyện chế được một đống tinh kim. Mà lúc này, trạm thai thanh minh thấy lửa trong tứ nhĩ thần hỏa đỉnh đã được liền chỉ tay. Ánh sáng của thiên nguyên chu tước lô chợt biến mất mà thiên hỏa cũng không giáng xuống. Không để cho lửa trong tướng nhĩ thần hỏa tắt đi, trạm thai thanh minh phóng ra một luồng chân nguyên bao phủ lấy chất lỏng kim loại màu tím rồi kéo dài nó giống như một sợi mì. Lạng hàng đến thở quan sát thì chỉ thấy bãi chất lỏng kim loại từ từ bị kéo ra thành hình thanh kiếm. Thân kiếm cũng không mỏng đều giống như xích tô mà phần sau dày hơn, phần trước mỏng. Thân kiếm tròn đẹp có đường công kỳ dị. Đi! Đúng vào lúc này. Trạm thai thanh minh hơi vương tay lại lấy ra một viên hỏa ngọc vạn năm ném vào thân kiếm. Sau khi ném xong, theo suy nghĩ của lão một ti chân nguyên nhanh chóng khắc hai cái trận pháp lên thân kiếm. Rắc hỏa ngọc vạn năm chạm vào thân kiếm rồi nát vụn. Bản thân hỏa ngọc vạn năm hấp thu nguyên khí thiên hỏa trong mấy vạn năm mà hình thành nên trong đó ẩn chứa hỏa nguyên thiên hỏa kinh người. Vào lúc này nó bị phá tan khiến cho nguyên khí tản ra. nhưng hai cái pháp trận trên thân kiếm chợt tản ra ánh sáng. Một cái trận pháp phát ra lực hút vô hình hút toàn bộ nguyên khí thiên hỏa vào trong thân kiếm, còn một cái trận pháp thì bảo vệ thân kiếm khiến cho nó không bị hỏa nguyên phá hủy. Sau khi dung nhập hỏa ngọc vạn năm vào trong thân kiếm, trạm thai thanh minh lại làm như vậy ném thêm mấy viên tinh thạch hỏa nguyên thiên hỏa dung nhập vào trong thanh kiếm. Dung nhập hỏa nguyên vào đó xong, hình dạng của phôi kiếm cũng không có gì khác biệt. Nhưng lạng hàng có thể thấy ánh sáng của nó không còn là màu tím mà biến thành màu tía trong suốt. Tới lúc này, trạm thai thanh minh mới nhìn đến địa nguyên huyền vũ lô. Bây giờ kim loại trung đó đã bị đốt sôi lục bục. Thăng Hai tay trạm thai thanh minh khẽ ấn một cái nhất thời nguyên anh tinh kim bên trong địa nguyên huyền vũ bị nấu cho thành thể khí màu đỏ thẳm quay cuồng trong lò. Tới Trạm thai thanh minh chọc tay một cái kéo nguyên thần của hỏa ngô lên trên địa nguyên huyền vũ lô. Lập tức hỏa nguyên đại sát bao phủ. Nguyên thần hỏa ngô bị trận pháp trói chặt không ngờ rung mạnh giống như ăn được thuốc bổ, bất cứ lúc nào cũng có thể phá pháp trận phong ấn. Tuy nhiên trạm thai thanh minh không để cho nó có cơ hội bắt ấn quyết khiến cho nguyên anh tinh kim màu đỏ thẩm chui vào trong cơ thể nguyên thần hỏa ngô. Một cái pháp trận vô cùng huyền ảo cũng xuất hiện bên ngoài nguyên thần của hỏa ngô. Sau khi cái trận pháp đó xuất hiện, Nguyên thần hỏa ngô trở nên cứng nhắc giống như bị buộc bởi một sợi dây thép nhưng từ bên ngoài thân nguyên anh tinh kim đang từ từ chảy ra. Rất nhanh. Nguyên anh tinh kim bao phủ toàn bộ nguyên thần của hỏa ngô. Lạng hàng nhìn thấy toàn thân nguyên thần hỏa ngô dường như được bao phủ bởi một lớp giáp khiến cho nó càng thêm khủng bố. Sau khi dung luyện nguyên thần của hỏa ngô và nguyên anh tinh kim, trạm thai thanh minh liền ném bốn viên hỏa ngô đang mà lạc bắt đưa cho lạng hàng về phía nguyên thần hỏa ngô Trạm thai thanh minh là nhân vật luyện khí số một trong vòng trăm năm, chỉ cần tiện tay luyện chế một thứ cũng là cái mà nhiều môn phái chỉ có thể ngộ không thể cầu. Trong trăm năm qua, lão trao đổi nguyên liệu với các môn phái chẳng biết bao nhiêu. Tới bây giờ cho dù nguyên liệu luyện khí trong thiên hạ cộng lại cũng có khả năng không nhiều bằng trạm thai thanh minh. Nhưng hỏa ngô đang rất ít, ngay cả trạm thai thanh minh cũng không có. Hơn nữa hỏa ngô đang chính là do khi hỏa ngô hết tuổi thọ, Hỏa nguyên trong người ngưng tụ thành một hạt châu. Vì vậy mà trong đó ẩn chứa nguyên khí địa tâm hỏa sát nhiều vô kể. Cả bốn viên hỏa ngô đang được trạm thai thanh minh phóng vào trong miệng nguyên thần hỏa ngô. Cái pháp trận mà lão bố trí lúc trước trên nguyên thần của nó liền mở ra trích lấy nguyên khí địa tâm hỏa sát trong hỏa ngô đang rồi dung nhập vào trong nguyên thần. Hỏa ngô đang đúng là chí bảo của trời đất, hỏa nguyên địa tâm hỏa sát không ngờ lại mạnh tới vậy. Sau khi thanh phi kiếm này hình thành. Quy lực của nó có lẽ còn hơn cả sự dự đoán của ta. Hỏa nguyên trong bốn viên hỏa ngô đang được nguyên thần hỏa ngô hấp thu, trạm thai thanh minh và lạng hàng có thể thấy nó gần như bành trướng ra gấp đôi. Chiều cao tăng lên tới mười trượng. Mà vào lúc này, nguyên thần hỏa ngô không giống như nguyên thần mà giống như có thân thể thật sự, dường như có sự hô hấp. Trong miệng của nó liên tục có hai luồng khí hỏa sát màu đen phục ra. Như thế này nếu phóng nguyên thần hỏa ngô ra đối địch sẽ có uy thế ra sao? Lạng hàng vừa mới nghĩ vậy thì hai tay trạm thai thanh minh lại bắt mấy cái ấn pháp. Nguyên thần của hỏa ngô đột nhiên hóa thành một vần sáng màu tím đen chui vào trong phôi kiếm. Ánh sáng màu tím đen vừa mới biến mất, trạm thai thanh minh không hề dừng lại tiếp tục khắc mười cái trận pháp lên thân kiếm. Những trận pháp đó đều từ những ký hiệu huyền ảo hoặc do đồ hình tạo thành giống như phù điêu trên thân kiếm. hơn 10 cái trận pháp đó được tạo thành hết sức sinh động lạng hàn chỉ thấy thân kiếm như được phủ kín bởi một lớp vẫy tinh mịn nhìn kỹ thì ra những cái vẫy đỏ là do những lá bùa cực nhỏ tạo thành đúng vào lúc này trạm thai thanh minh nhanh chóng rút một cây châm màu bạc điểm lên trán của lạng hàn lấy ra một giọt máu giọt máu đó được trạm thai thanh minh phóng lên trên thân kiếm rồi tản ra khiến cho thanh kiếm trong suốt màu đỏ bỗng có ánh sáng lưu chuyển rồi nhanh chóng ngưng tụ thành thực thể Đồng thời thân kiếm trung mạnh phát ra một tiếng ngân nga. Thanh Lần này, sắc mặt của trạm thai thanh minh không giấu được sự mừng rỡ. Còn lãng hàng thì có cảm giác giống như máu thịt gắn liền với thanh kiếm. Chỉ cần bản thân có một ý nghĩ thì thanh kiếm này có thể bay lên cao. Thanh phi kiếm của gã đã được luyện lại một lần nữa. Mặc dù thanh phi kiếm này không phải là pháp bảo đắc ý nhất do ta luyện ra nhưng nó cũng là một thanh phi kiếm đắc ý nhất. Im lặng một lúc, trạm thai thanh minh nhìn lạng hàng rồi cười nói, ngươi thử thanh phi kiếm này đi. Lạng hàng gật đầu rồi hít một hơi sau đó căn cứ theo kiếm quyết mà phóng một tia chân nguyên cuốn lấy phi kiếm. Vừa mới nắm nó vào tay, sắc mặt lạng hàng liền thay đổi. Nắm thanh phi kiếm trong tay, lạng hàng cảm nhận trong thanh kiếm có một nguồn sức mạnh cực lớn như muốn vỗ cánh bay đi. Cái cảm giác này hoàn toàn không giống như bản thân khống chế phi kiếm mà là sử dụng lực lượng của nó. Ngoài trừ cái cảm giác đó ra, lạng hàng còn có một thứ cảm giác như đang cầm một quả núi lớn, bất cứ lúc nào cũng có thể ném nó vào đầu kẻ địch. Không nên vì sức mạnh của thanh kiếm mà phải sợ. Nhìn thấy lạng hàng biến sắc, trạm thai thanh minh nở nụ cười, tất cả đều lấy bản thân mình là vua. Nhưng cho dù tu vi có cao tới mấy thì cũng đều mượn uy lực của trời đất. Nhưng cho dù như vậy thì con người cũng không hề sự uy lực của trời đất. Con đường tu đạo là nghịch thiên. Ngươi phải coi chính mình là chủ nhân thì thanh phi kiếm này sẽ có sự kính sợ với ngươi. Ngày khác tu vi của ngươi tăng lên, nói không chừng còn vượt hơn cả lực lượng của nó. Nhưng nếu có lòng sợ nó, thanh kiếm này sẽ lấn chủ, tu vi của ngươi muốn tăng lên cũng khó. Vạn bối hiểu. Lạng hàng rùng mình, ý chí lập tức trở nên vững vàng, thử điều khiển phi kiếm vọt lên không trung. Trạm thai thanh minh tiền bối. Tốc độ của thanh phi kiếm cực nhanh. Mới khống chế phi kiếm xông lên trời, lạng hạn liền hít một hơi. Vừa mới xông lên, không ngờ phi kiếm hóa thành một tia sáng màu hồng, trong tích tắc không biết đã bay được bao nhiêu trượng. Ta đã dung nhập tinh kim vào trong phi kiếm, lại tăng thêm trận pháp khiến cho nó có thể điều khiển tùy tâm, lúc phóng ra lại hết sức nhẹ nhàng nhưng khi chém lại càng thêm nặng. Trạm thai thanh minh hiếp mắt nhìn tia sáng màu hồng rồi nói. Ta lại ngưng luyện vào đó tinh kim vân cực xứng với thân kiếm có thể phản xạ ánh sáng khiến cho đối thủ rất khó nhận ra đâu là phi kiếm thực sự. Ngươi thử nhìn kiếm quan của nó mà xem. Có cái này đối thủ khó thể nhầm vào phi kiếm mà có được một đòn hiệu quả. Lạng hàng lập tức theo lời của trạm thai thanh minh để cho phi kiếm xoắn một cái. Quả nhiên kiếm quan tản ra trên không trung xuất hiện mấy trăm tia sáng cơ bản không thể biết được đâu là phi kiếm thật. Chương 143, biển sâu tìm bảo vật, ngươi thử lại xem hỏa nguyên thiên hỏa và nguyên thần hỏa ngô. Trạm thai thanh minh nói với lạng hàng, pháp trận của ta tương thông với tinh thần của ngươi. Chỉ cần ngươi có ý nghĩ là có thể phóng ra hỏa nguyên thiên hỏa và nguyên thần hỏa ngô để đối địch. Được. Lạng hàng gật đầu, vừa mới có ý nghĩ thì thấy trên thân kiếm tản ra một ngọn lửa giống như hồng ngọc có nhiệt độ kinh người. Vừa mới phóng ra, trên bầu trời liền phát ra tiếng nổ. Không khí xung quanh bị đốt cháy tạo thành một cái ráng đỏ trên trời. Thiên hỏa được cô động như vậy chỉ sợ nếu phi kiếm khác mà va chạm với nó sẽ bị đốt chảy. Lạng hàng thúc giục toàn bộ hỏa nguyên trong thân kiếm khiến cho nó bao phủ cả nửa mẫu. Chỉ với bằng đó cũng khiến cho phi kiếm không phải phi kiếm mà là một thứ pháp bảo hệ hỏa lợi hại. Tuy nhiên, lạng hàng tiếp tục phóng ra một tia sáng màu đen từ thân kiếm trong nháy mắt hóa thành một con hỏa ngô giống như được đúc bằng sắt bay lượn trên trời. Con hỏa ngô đó liên tục phục ra ngọn lửa màu tím bên trên cái ráng đỏ khiến cho cảnh tượng giống như hủy thiên diệt địa. Cảm thai thanh minh tiền bối, vãn bối mới chỉ thấy cảnh giới ngự kiếm tại sao khoảng cách của phi kiếm có thể bay xa hơn cảnh giới ngự kiếm. Hơn nữa vãn bối cảm nhận chân nguyên bám vào trên thân kiếm so với cảnh giới ngự kiếm còn chặt hơn. Lạng hàng kiềm chế sự rung động. Thu hồi phi kiếm rồi hỏi. Đó là do trận pháp mà ta bố trí trên phi kiếm hấp thu chân nguyên của ngươi. Như vậy cho dù người có tu vi hơn ngươi gấp 2, gấp 10 cũng đừng mong sử dụng pháp thuật, pháp bảo mà phá được chân nguyên trên phi kiếm của ngươi. Hóa ra trên thân kiếm còn có pháp trận giống như trên tử lôi nguyên từ chù y của lạc bắc sư đệ. Lạng hàng nhìn thanh phi kiếm quay trở lại tay. Trạm thai thanh minh cười nói, áo giáp mà ta luyện cho nguyên thần hỏa ngô là dùng ô kim tây hải, máu long lân. Tinh thần tinh kim luyện chế thành rồi lại thêm pháp trận. Đây là một thứ pháp bảo hạng nhất. Cơ bản phi kiếm khó làm cho nó bị thương. Hơn nữa bộ giáp này được luyện ra từ khí địa tâm hỏa sát nên có tác dụng tẩm bổ cho nguyên thần của hỏa ngô. Ngươi còn chưa tới cảnh giới ngự kiếm cho nên chưa thể ngự không, có thể dùng nguyên thần của nó đưa ngươi đi. A, Ai kia? Đúng lúc trạm thai thanh minh đang nói những tác dụng của phi kiếm thì nhìn thấy cảnh tượng từ cái bình đựng kim tinh phong xuất hiện có một bóng người bay tới. Nhìn thấy người đó, lạng hàng liền há hốc mồm, mừng tới rơi nước mắt. Lạng hàng sư huynh. Chỉ một lát, âm thanh của người đó cũng vọng tới. Người tới Đông Lai tự chính là huyền vô kỳ. Không có tin tức của huyền vô kỳ sư huynh và lạng hàng sư huynh. Không biết hai người đó bây giờ ra sao? cũng lúc Lạc Bắc và Thái Thúc đang đứng trên một tảng đá lớn của một hoang đảo. Cả hai nhìn biển rộng mà trong đầu cùng có ý nghĩ đó. Nơi Thái Thúc và Lạc Bắc đang đứng chính là một hòn đảo nhỏ được hình thành do núi lửa phun trào. Hòn đảo này dài và nhỏ, ở giữa có một dãy núi cao vài chục trượng. Toàn bộ đá núi đều có màu đen rất nhiều chỗ trọc lóc. Từ ngọn núi đó kéo ra ngoài cây cối kéo dài liên miên. Nơi bờ biển, san hô. Vò so bị nước biển mài mòn tạo thành cảnh tượng tuyệt đẹp. Từ trên cao nhìn xuống, hòn đảo nhỏ giống như một cái cây ô liu. Hòn đảo hoang nằm ở Đông Hải, cánh xa trung thổ đại lục, xung quanh cũng không có hòn đảo nào khác. Những người bình thường rất khó sinh sống trên hòn đảo này, nhưng đối với Lạc Bắc và Thái Thúc mà nói thì nơi đây lại là nơi yên tĩnh có thể tìm tu. Lúc này, Thái Thúc đã luyện hoa sông Linh đan mà Yến Kinh tạ đưa cho mình đột phá tới cảnh giới ngự kiếm. Còn Lạc Bắc thì trong những ngày qua đã nắm giữ thi thần kinh quyết và thiên cơ bí lục của phái Lao Sơn thêm thuần thục. Hắn cũng dùng một số phương pháp có trong thiên cơ bí lục bố trí trận pháp ở khu vực xung quanh hòn đảo nhỏ. Nếu như có người tu đạo nào vào đây thì Lạc Bắc sẽ phát hiện ra trước. Lạc Bắc và Thái Thúc đứng trên tảng đá lớn, phía sau là hai người mặc áo choàng đen phủ kín người. Hai người đó đứng yên không hề nhúc nhích. Một người nhìn hết sức khôi ngô còn một người thì hơi gầy. Hai người đó chính là thi thần tướng linh khuất đạo tử và thi vương mà ngũ đệ tử của khuất đạo tử là trịnh huyền huân luyện chế. Sau khi tu luyện qua thi thần kinh quyết, Lạc Bắc biết được thi vương đó so với thi thần tướng linh mà hắn luyện chế từ khuất đạo tử còn kém hơn nhiều. Tuy nhiên Lạc Bắc cũng rõ việc luyện chế thi vương cũng không phải là dễ. Mà gia chuyên tu luyện pháp thuật thi đạo trong trăm năm qua vẫn chưa hế có lấy một thi vương. Trịnh huyền huân luyện chế thi vương này đã có thể phi thiên độn địa. Thân thể trắng chắc như sắt thép ngay cả tân thiên trạm lô của thái thúc cũng chỉ có thể làm xuất hiện một vết xước. Mà quan trọng hơn đó là so với thi vương này, thi thần tướng linh mặc dù lợi hại nhưng lại không có không gian trưởng thành. Còn thi vương vẫn có thể rèn luyện, lấy quỷ khí u minh dung hợp với các loại tinh kinh để tiến hóa thành thi thần. Mà theo những gì trong thi thần kinh quyết ghi lại thì luyện thi thần tới một mức độ nhất định có thể địch nổi người tu đạo tu luyện tới nguyên anh đại thành. Nói như vậy tới trình độ này ngay cả khuất đường là thi thần tướng Linh cũng chưa chắc đã lợi hại hơn thi thần. Chỉ có điều thi vương không giống với pháp bảo bình thường, nó dung hợp khí huyết của người luyện chế, chỉ nghe người luyện chế sử dụng. Trong thi thần kinh quyết ghi lại nếu muốn tế luyện đổi chủ thì cần phải có thất sắc tâm đăng thảo, hoàng hồng hoa là những tài liệu thi pháp. Hiện tại Lạc Bắc còn thiếu những pháp bảo này nên không thể bào chế chỉ có thể dùng khuất đạo tử phong bế thi vương. do thi thần tướng linh và thi vương đều khác người thường cho nên nếu người khác gặp sẽ thấy khó chịu vì vậy mà lạc bắc dùng áo choàng đen phủ lên hiện tại thi thần tướng linh và thi vương nhìn chẳng khác gì người hầu của lạc bắc chỉ có điều là khuôn mặt được che kín tuy nhiên vẫn tản ra hơi thở làm cho người ta kinh sợ lạc bắc tới giờ rồi sau khi đứng trên tảng đá nhìn một lúc thái thúc quay đầu lại mà nói ừm lạc bắc gật đầu Ý nghĩ của hắn vừa mới xuất hiện, khuất đạo tử đứng sau hai người khẽ vương tay phóng ra một con thuyền nhỏ tản ra ánh sáng màu xanh lập tức đưa lạc bắc và thái thúc cùng với thi vương bay lên mặt biển. Cái thuyền nhỏ này có tên là Quy Tê Linh Bàn. Đó là một loại pháp bảo phi động do tổ sư phái bắt mang luyện chế. Khi khuất đạo tử đối địch với hắc phong lão tổ đã dùng tới nó để bỏ chạy. Ngày đó khi lạc bắc biến khuất đạo tử thành thi thần tướng Linh vẫn không biết trên người y có cái pháp bảo này. Mãi cho tới khi quyết định lánh ra hải ngoại Lạc Bắc lệnh cho khuất đạo tử sử dụng pháp thuật đưa mình và thái thúc phi độn Thì mới thấy y dùng cái pháp bảo này Mà vào lúc này Lạc Bắc lệnh cho khuất đạo tử sử dụng cái pháp bảo đó đưa mình và thái thúc bay tới hải vực Hai ngày trước Khi Lạc Bắc bố trí trận pháp Thì đột nhiên nhìn thấy trên bầu trời có một tia sáng màu vàng rơi xuống biển Tia sáng đó chỉ xuất hiện chừng nửa nén hương liền biến mất Nhưng hai ngày qua Lạc Bắc và Thái Thúc để ý quan sát thì phát hiện liên tục trong hai ngày vào lúc giữa trưa đều có một tia sáng màu vàng từ trên cao lao xuống. Lạc Bắc và Thái Thúc cũng nhận ra tia sáng màu vàng đó là do chân hỏa thái dương và linh khí trong trời đất ngưng tụ lại mà thành. Mà theo hai người biết trong những hoàn cảnh như vậy thì chỉ có hai khả năng. Một là đang có người tu luyện ở đó mà hai là ở trong nước có một thứ thiên tài địa bảo sinh trưởng. Nhưng xét kỹ hai khả năng đó thì khả năng thứ hai lớn hơn. Bởi vì nếu có người tu luyện thì nhất định không thể chỉ trong chừng nửa nén hương. Chỉ có thiên tài địa bảo tới thời điểm nhất định trong ngày mới hấp thu linh khí trong trời đất. Có thể gặp được thiên tài địa bảo đối với người tu đạo mà nói đúng là một sự may mắn. Vì vậy mà Thái Thúc và Lạc Bắc nhìn thấy cảnh đó liền quyết định đến xem. Chỉ có điều tia sáng màu vàng do Thái Dương chân hỏa và linh khí trong trời đất ngưng tụ lại rất mảnh mà vào lúc giữa trưa cho nên rất khó phát hiện. Hơn nữa trên mặt biển lại có sóng nên rất khó xác định được chính xác vị trí. Lạc Bắc và Thái Thúc quan sát hai ngày rồi cả ngày hôm nay nghĩ cách rồi quyết định phi động tới khu vực đó chờ tia sáng lao xuống rồi mới chui xuống nước. Ánh sáng bình thường chỉ có thể xuyên xuống nước được mấy thước. Xuống tới 10 thước nước biển trở nên tối đen. Đến lúc đó chui vào trong biển nhất định có thể phát hiện được vị trí mà tia sáng lao xuống. Lạc Bắc và Thái Thúc tính toàn thời gian. Khi hai người phi độn tới trên hải vực không lâu liền nhìn thấy một tia sáng màu vàng từ trên không trung lao xuống. Chương 144, gặp được yêu tộc. Nhìn thấy tia sáng đó, lạc bắc xuất hiện ý nghĩ lập tức khuất đạo tử liền lấy ra một cái chung nhỏ màu xanh. Đây chính là pháp bảo đắc ý của khuất đạo tử, sơ hà xã tắc chung. Lạc Bắc đã thử qua Sơn Hà Xã Tắc chung phát hiện nó hội tụ bốn loại nguyên khí kim, thổ, thủy, một khi phóng to có thể bao phủ phạm vi mười dặm, chẳng khác gì một ngọn núi. Có thể nói là một pháp bảo lợi hại. Nhưng hiện tại Lạc Bắc lệnh cho khuất đạo tử sử dụng nó để ngăn cách nước biển. Bởi vì quy tê linh bàn không thể phi động trong nước, còn phân thủy thần quan bạn lại bị Yến Kinh tà lấy đi để dụ địch. Mà xuống sâu dưới nước áp lực rất mạnh. Nếu chỉ dùng chân nguyên để phá vớ thì cho dù là khuất đạo tử và lạc bắc cũng chỉ xuống được trăm trượng là hoạt động khó khăn. Chỉ thấy khuất đạo tử bắt pháp quyết, trong nháy mắt sơn hà xã tắc chung hóa thành một cái chúng nhỏ năm trượng trên bề mặt của nó có hình sông ngòi từ từ chìm xuống nước. Khi sơn hà xã tắc chung hạ xuống mặt biển, khuất đạo tử liền thu quy tê linh bàn. Lạc bắc, thái thúc, khuất đạo tử và thi vương đều đứng trên đỉnh sơn hà xã tắc chung như đứng trên một tảng đá. Dưới sự khống chế của khuất đạo tử, Sơn Hà Xã Tắc chung chìm xuống, xung quanh tản ra nhưng đám mây đẩy nước biển cách chừng ba trường. Không có phân thủy thần quan bạn đi xuống biển đúng là bất tiện. Mặc dù đã thử mấy lần nhưng Lạc Bắc và Thái Thúc đứng trong sự bảo vệ của Sơn Hà Xã Tắc chung vẫn cảm thấy khó chịu không như khi đứng trong phân thủy thần quan bạn. Ở đâu? Sơn Hà Xã Tắc chung xuống thêm mấy trường, Nước biển trở nên tối đen khiến cho chân hỏa do thái dương chân hỏa và linh khí ngưng tụ trở nên rõ ràng, ngay cả tôm cá ở xung quanh cũng bị thu hút. Chỉ có điều do hơi nóng mà chúng không dám tới gần chỉ ở xa mà quan sát. Rất nhiều loại cá bơi thành vòng tròn xung quanh tia sáng thì vô cùng đẹp. Lạc Bắc và Thái Thúc đều biết tia sáng đó chỉ tồn tại chừng nửa nén nhang là mất vì vậy mà không có tâm trạng ngắm cảnh. Sau khi tới gần tia sáng chừng mười trượng, Lạc Bắc liền lệnh cho khuất đạo tử điều khiển sơn hà xả tắc chung hạ xuống rất nhanh. Chìm xuống hơn 10 trượng, xung quanh hoàn toàn tối đen. Thái Thúc liền phóng tân thiên trạm lô ra. Nào ngờ nó vừa mới xuyên qua vần sáng chui vào trong nước chiếu rõ trong phạm vi mấy trượng thì Lạc Bắc và Thái Thúc liền thấy có một bóng đen lao với rồi bị kiếm quan cắt thành hai mảnh. Hai người giật mình phát hiện ra đó là một con sứ khổng lồ. Con sứa đó vừa bị kiếm quang của Thái Thúc cắt thành hai nửa thì lại có một bóng đen xông tới nhanh chóng nuốt chửng một nửa. Lạc Bắc và Thái Thúc nhìn thì thấy đó là một con quái ngư thân thể dẹp mà dường như không có cả mắt. Sơn hà xã tắc chung tiếp tục đi theo tia sáng vàng xuống dưới. Các loài sinh vật dưới này bắt đầu trở nên thưa thớt thi thoảng có một con bơi qua thì đều có hình dạng quái dị. Xuống thêm mười trường, Lạc Bắc và Thái Thúc chỉ thấy xung quanh toàn là những bóng đen dài mảnh chẳng khác nào giải lụa. Nhìn kỹ thì ra là những cây tảo biển mọc lên từ đáy biển. Những cây tảo biển to lớn dường như có màu lục, dày tới mấy tấc. Không biết cái thứ này có ăn được hay không? Lạc Bắc nghĩ vậy mà thái thúc thì tò mò điều khiển phi kiếm lao xuống. Những cây tảo biển hết sức mềm mại bị cắt đứt có thể thấy bên trong là một thứ chất lỏng màu đỏ giống như máu. Cái vực này không biết sâu bao nhiêu mà lại có ánh sáng. Thấy xung quanh toàn bộ là tảo biển chẳng khác nào một khu rừng rầm. Lạc Bắc và Thái Thúc đều cảm thấy cách đáy biển không còn xa nữa. Nhưng xuống thêm một chút nữa, hai người đều cảm thấy kinh hãi. Những cây tạo biển không biết mọc từ dưới sâu bao nhiêu mà xuống hơn 10 trượng vẫn chưa thấy đấy. Thậm chí một chút rễ cây cũng không có. Chiều dài của những cây tạo biển đã vượt quá 50 trượng. Tuy nhiên lúc này, cả hai lại nhìn thấy trong làn nước biển tối đen không ngờ lấp lánh chút ánh sáng. Xuống thêm vài chục trượng nữa. Lạc Bắc và Thái Thúc nghe thấy bên tai có tiếng lách tách rồi đột ngột trước mắt cả hai sáng ngời. Lạc Bắc và Thái Thúc đều thấy rõ phía dưới sơn hà xã tắc chung như có một dãy núi liên miên. Những cây tạo biển mọc lên từ dãy núi này mà bên dưới chân ngọn núi cũng liên tục có dung nham chảy ra. Hóa ra ánh sáng mà hai người vừa nhìn thấy chính là do dung nham của núi lửa phun trào. Dung nham trào ra tiếp xúc với nước biển làm bốc lên làn khói trắng rồi sau đó biến thành nham thạch màu đen. Mà cái rảnh trong dãy núi đó cũng không biết sâu bao nhiêu, mặc dù có ánh sáng nhưng không thể nhìn rõ được. Lúc này, thái dương chân hỏa và linh khí trong trời đất ngưng kết thành chân hỏa đột nhiên biến mất. Nhưng trong tích tắc đó, Lạc Bắc và Thái Thúc đều thấy được nơi tia sáng đó lao xuống thấp thoáng có ánh sáng màu tím. Mà ánh sáng tím đó là do một thứ thực vật kỳ lạ tản ra. Quả nhiên là có thiên tài địa bảo sinh trưởng. Không biết cái cây này thuộc loại gì. Cái cây đó cao chừng hai thước. Rễ cây và lá chẳng khác gì được tạo ra từ bảo thạch. Từ nó mọc ra một bông hoa, ở giữa đã kết một cái quả màu tím nhìn chẳng khác gì viên dạ Minh Châu. Khi Lạc Bắc và Thái Thúc ở Thục Sơn cũng đã xem rất nhiều điển tịch giới thiệu về thiên tài địa bảo nhưng cả hai đều chưa thấy cái loại thực vật này. Nhưng chỉ cần nhìn ánh sáng tỏa ra từ nó và việc nó có thể hấp thu được Thái Dương chân hỏa cùng với linh khí trong trời đất. Lạc Bắc và Thái Thúc có thể khẳng định đây là một thứ bảo vật hiếm có. Cái cây này nhìn không tầm thường như vậy không biết gần đó có dị thú ẩn nấu hay không. Lạc Bắc biết bình thường gần nơi có thiên tài địa bảo đều có dị thú bảo vệ. Bởi vì dị thú cảm nhận được hơi thở của thiên tài địa bảo tốt hơn con người nhiều. Hơn nữa, chúng bảo vệ thiên tài địa bảo cho tới khi trưởng thành mới ăn để gia tăng tu vi. Vì vậy mà khi nhìn thấy cái cây đó mặc dù vui sướng nhưng Lạc Bắc vẫn có ý nghĩ đó. Bây giờ, tu vi của Lạc Bắc đã gần bằng được 8 phần đỉnh cao của khuất đạo tử vì vậy mà sự cảnh giác cũng hơn nhiều. Thần thức của hắn giống như thủy triều nhanh chóng tản ra xung quanh. a Thần thức vừa mới đảo qua, Lạc Bắc liền giật mình bởi vì hắn có thể cảm nhận được trong đám tạo biển cách mình chừng chục trượng có một thứ hơi thở khác lạ. Thứ hơi thở đó hết sức mỏng manh hiển nhiên là ố tình che giấu. Nếu là người tu đạo bình thường cho dù cảm giác được cũng chỉ nghĩ rằng đó là một con hải ngư nhưng vọng niệm thiên trường sanh kinh của Lạc Bắc sau khi tới tầng thứ bảy thì sự cảm nhận đối với thay đổi linh khí xung quanh rất nhạy bén. Ngay lập tức Lạc Bắc nháy mắt với Thái Thúc. Mặc dù không nói một câu nào nhưng Thái Thúc ở lâu với Lạc Bắc nên nhanh chóng hiểu ý, cũng không có biểu hiện gì khác lạ mà chỉ quan sát cái cây kia. Lạc Bắc cũng giả vờ như đang quan sát cái cây đó nhưng lại lặng lẽ thả một cái vật nhỏ màu đen. Cái vật nhỏ màu đen đó chính là tam thiên phù đồ của Lạc Bắc. Sau khi tu luyện tới cảnh giới kiếm cương, hiện tại Lạc Bắc đã có thể thu nhỏ nó lại chỉ bằng quả trứng chim bồ câu. Tu luyện tới kiếm cương khí tức sắc thép và chân nguyên của bản thân hết sức ngưng tụ khiến cho đối phương khó có thể phát hiện được. Mà bản thân tam thiên phù đồ của Lạc Bắc lại có màu đen. Hiện tại đang ở sâu trong làng nước nên ngoài trừ chút ánh sáng gần núi lửa ra thì tất cả nước biển cũng đen nhánh. Tam thiên phù đồ của Lạc Bắc yên lặng dọc theo sơn hà xã tắc chung rơi xuống, ngay cả thái thúc cũng không nhận ra. Lạc Bắc dùng ý nghĩ điều khiển kiếm cương lặng lẽ bay tới đám tảo biển. Dừng một chút, kiếm cương chợt bùng lên chẳng khác nào một con dao lông trong nước biển, xoắn nhẹ một cái khiến cho toàn bộ tảo biển bị cắt nát. a mấy cây tạo biển không lồ lập tức bị xoắn nát. đồng thời dưới làng nước sâu cũng vang lên mấy tiếng động. tam thiên phù đồ của lạc bắc lẹn tới gần mới bùng nổ kiếm cương có thể nói là vô cùng mãnh liệt. hiện tại cho dù với tu vi của khuất đạo tử như vậy nếu bị lạc bắc đánh lén mà không kịp đề phòng thì cũng bị thương nặng. khi lạc bắc phát ra một đòn kia cũng dự đoán đám dị thú trốn trong tạo biển cũng có một số bị thương nặng. nhưng khi kiếm cương bùng nổ đánh nát đám tạo biển. Lạc Bắc và Thái Thúc lại nhìn thấy không ngờ ẩn nấp sau đó lại là một cái bóng xinh xắn. Khi Lạc Bắc và Thái Thúc nhìn thấy cái bóng đó đều hét lên kinh hãi. Trong tiếng kêu kinh ngạc, Tam Thiên Phụ đồ đã tới gần thắt lưng của bóng người đó. Lạc Bắc nhanh chóng điều khiển cho kiếm cương thay đổi phương hướng. Chỉ thấy kiếm cương gần dính vào bóng người đó liền chệt sang bên, vắt ngang hải vực. Dài mấy chục trượng, nơi nào kiếm cương đi qua, tảo biển bị đánh nát thành từng mảnh nhỏ. Mặc dù trong lúc vội vàng xoay chuyển phương hướng của kiếm cương nhưng Lạc Bắc vẫn toát mồ hôi lạnh. Bởi vì một khi kiếm cương bùng nổ thì uy lực cực mạnh. Cũng may là ở sâu trong lòng nước có nước ngăn cản nếu không thì nó đã chém trúng cái bóng kia. Lạc Bắc thu tam thiên phù đồ về khiến cho no một lần nữa động lại thành quả cầu kiếm cương lơ lửng trong nước biển. Đám tảo biển bị kiếm cương đánh nát nhanh chóng bị dòng nước ấm do núi lửa phun trào cuốn đi. Một đòn đó của Lạc Bắc đánh nát hơn 10 đám tảo biển khổng lồ nên dưới ánh sáng của núi lửa. Lạc Bắc và Thái Thúc liền nhìn thấy rõ cái bóng người kia không ngờ là một thiếu nữ diễm lệ. Dưới ánh sáng, không ngờ trang phục của thiếu nữ được làm từ trân châu và vỏ sò. Làn da của nàng trong suốt chẳng khác nào bạch ngọc. Đôi mắt của nàng xanh thâm thẳm như làn nước biển. Mái tóc màu vàng kia am khiến cho người ta mê muội. Nhưng đôi chân của nàng lại có một lớp vẫy màu bạc. Mái tóc màu vàng kim của thiếu nữ xỏa xuống. Đôi môi đỏ hồng như cánh hoa lay động lòng người bây giờ trắng bợt. Bị một kiếm vừa rồi khiến cho nàng kinh sợ nhìn Lạc Bắc và thái thúc, đứng nguyên trong nước biển không dám chạy trốn. ngươi là ai? Lạc Bắc lập tức nhận ra thiếu nữ này thuộc yêu tộc chứ không phải người tu đạo. Thiếu nữ kinh ngạc nhìn Lạc Bắc và Thái Thúc nhưng không nói gì. Lạc Bắc lại hỏi tiếp, ngươi không hiểu chúng ta nói gì. Thiếu nữ lắc đầu. Sau một lát, dường như nàng bình tĩnh lại mới chợt lên tiếng, các ngươi là ai? Đúng lúc này, trong đám tạo biển cách đó không xa chợt có tiếng động rồi có mười bóng đen xuất hiện. Có một cái bóng tới gần bên cạnh thiếu nữ kia. Dưới ánh sáng của núi lửa, thân hình của hắn nhanh chóng hiện ra trong tầm mắt của Lạc Bắc và Thái Thúc. Đó là một thanh niên cường tráng. Cao hơn lạc bắc chừng hai cái đầu. Quần áo trên người y cũng được chế tạo từ trân châu và vỏ sò nhưng hoàn toàn khác so với trang phục của thiếu nữ. Trang phục của y kết hợp với thân thể cường tráng nhìn giống như một bộ chiến giáp. Hai chân của y cũng để trần lộ ra lớp vẫy màu bạc. Đồng thời trên đầu y còn có hai cái sừng nhỏ màu bạc. Lạc Bắc và Thái Thúc phát hiện ra người thanh niên và cô gái kia dường như không có pháp bảo nhưng vẫn có thể di chuyển trong biển mà không hề có chút e ngại. Hoàn toàn tự nhiên. Các ngươi là người của tộc Ly Thủ. Vừa thấy người thanh niên đó, phát hiện ra điểm ấy. Lạc Bắc và Thái Thúc chợt nhớ ra lai lịch của những người này là gì? Ly Thủ Theo truyền thuyết từ thời cổ thì Ly Thủ là một trong số 9 loài cự long. Bọn họ tu luyện hoàn toàn khác biệt với cựu mãn và thủy giao. Ngay từ nhỏ, ly thủ thực sự là chồng, có thể hấp thu linh khí trong tự nhiên, tuổi thọ lại dài nên có thể hóa ra thành hình người. Trong long tộc cho dù là được hay cái thì trời sinh đều rất lợi hại. Nhưng hoàn toàn khác với các tộc trồng khác, trong tộc ly thủ, con được tương đối lợi hại còn con cái thì nhu nhược. Một con ly thủ được hóa thành hình người chỉ cần tới 300 tuổi thì Tu Vi liền vượt qua người tu đạo đạt tới Nguyên Anh. Nhưng một con ly thủ cái tới 300 tuổi, Tu Vi vẫn chưa bằng một nửa con đực. Ly thủ đực khi biến thành hình người nhìn rất uy dũng, chẳng khác nào chiến sĩ trời sinh. Mà con cái biến thành hình người cũng vô cùng diễm lệ. Con đực trên đầu có sừng nhưng con cái thì không. Khi Lạc Bắc và Thái Thúc ở Thuộc Sơn cũng đã xem được những điều ghi chép biết trong biển có tộc ly thủ tồn tại. Các ngươi là ai? Khi Lạc Bắc và Thái Thúc có phản ứng thì người thanh niên kia cũng lên tiếng hỏi. Ánh mắt của y đầy sát khí và địch ý, chúng ta bị cái cây này thu hút tới đây. Còn về tên tuổi của chúng ta thì lúc này chưa tiện nói. Lạc Bắc cũng không muốn nói dối, nhanh chóng trả lời. Nhìn quần áo và pháp thuật của các ngươi thì cơ bản không phải là môn phái của người tu đạo xung quanh. Thanh niên cường tráng nhìn Lạc Bắc và Thái Thúc mà nói với giọng lạnh lùng, nếu đã bị các ngươi phát hiện thì các ngươi cần gì phải làm bộ làm tịch. Làm bộ làm tịch cái gì? Lạc Bắc và Thái Thúc giật mình, nhưng chưa kịp lên tiếng thì đã nghe thiếu nữ nói với người thanh niên, ca ca. Bọn họ không phải là người xấu, hình như không cùng đường với người của thương lãng cung. Cái gì? Người thanh niên kia câu mày, tại sao mùi lại nói vậy? Thiếu nữ giơ ngón tay chỉ lạc bắt, một kiếm vừa rồi của hắn. Mọi người cũng có thể thấy được là mùi không thể tránh khỏi. Nếu là người của thương lãng cung thì chắc chắn sẽ không thu tay như vậy. Suy nghĩ của cô ta cũng rất kỹ càng. Thiếu nữ đó lại nói cho mình khiến cho lạc bắt và thái thúc có rất nhiều hảo cảm. Nghe thấy thiếu nữ nói vậy. Thanh niên kia cũng trầm tư một lúc rồi như hiểu lời thiếu nữ nói cũng có lý. Lúc này, thiếu nữ gật đầu đối với Lạc Bắc và Thái Thúc rồi nói, nếu hai vị không muốn xưng tên thì ta cũng không hỏi nhiều. Ta chỉ có một yêu cầu quá đáng không biết hai vị có thể đồng ý hay không. Lạc Bắc nói, yêu cầu quá đáng gì? Cái cây này đối với chúng ta rất quan trọng. Thiếu nữ do dự một lúc rồi mới quyết định nói, chúng ta đã đợi ở đây mấy tháng. Ta có yêu cầu quá đáng là muốn cầu hai vị có thể để nó cho chúng ta không? Vốn chúng ta cũng chỉ tò mò tới cùng. Lạc Bắc và Thái Thúc liếc mắt nhìn nhau rồi hắn lên tiếng, các ngươi đã đợi ở đây mấy tháng, nếu chúng ta cứ muốn thì biến thành cưỡng đoạt. Nếu vậy, cái cây này để cho các ngươi. Thật không? Thiếu nữ nghe Lạc Bắc và Thái Thúc nói vậy thì vui mừng. Nhưng nét mặt của người thanh niên kia lại xuất hiện nhiều sát khí hơn, các ngươi đừng có vội che giấu. Nếu các ngươi nói vậy chẳng khác nào giấu đầu lòi đuôi Ca ca Thiếu nữ nghe thấy vậy liền kêu lên Huynh nói vậy là có ý gì Mùi cũng biết Mặc dù chúng ta là long tộc Nhưng trong mắt họ cũng vẫn là yêu Mùi đã thấy đám huyền môn này Khi đối mặt với yêu tộc lại có thái độ như vậy không Người thanh niên cười lạnh Chưa nói cái cây này là chí bảo của trời đất Bọn họ thuận miệng nói Để cho chúng ta chẳng phải là giấu đầu hở đuôi hay sao Đừng có vơ đổ cả nắm. Lạc Bắc nhìn người thanh niên rồi nói, chẳng lẽ tất cả những người tu đạo đều coi yêu tộc là địch hay sao? Người thanh niên cường tráng cười lạnh, hiện tại chẳng phải người tu đạo trong thiên hạ đều coi yêu là địch. Chẳng lẽ muốn kết bạn hay sao? Không cần biết các ngươi tin hay không? Lạc Bắc nói, ta chỉ nghĩ vạn vật sinh trưởng cơ bản chẳng có gì khác nhau. Nếu hành vi của các ngươi quan minh lỗi lạc thì làm bạn với các ngươi có gì mà không được? Lạc Bắc vừa mới dứt lời, đám người thanh niên đều giật mình. Từ xưa tới nay, người tu đạo và yêu tộc đều hiểu rõ, có thể coi yêu là bạn thì nhất định là người có kiến thức sâu rộng. Mà hiện tại Lạc Bắc và thái thúc vô hình khiến cho người thanh niên cảm thấy đầy khí khái. Nếu như những lời nói của Lạc Bắc là nói dối thì công phu lừa đảo của hai người đúng là quá sâu. Vốn người thanh niên định chuẩn bị ra tay nhưng khi nghe Lạc Bắc nói vậy, nhất thời y lại do dự. Lại có người đến Nhưng vào lúc này Lạc bắt chợt giật mình Cảm nhận từ bên trái có hơi thở khác thường lan tới Ai? Người thanh niên cũng lập tức cảm nhận được làng hơi thở khác thường Gã vừa mới quay đầu đi Thì một quả cầu màu vàng từ từ xuất hiện trong đám tảo biển Khi hình dáng của nó xuất hiện hoàn toàn Không ngờ đó lại là một con thuyền lớn Hình dạng của con thuyền không khác lắm So với thương thuyền đi lại trên biển Cũng có đủ buồn tuy nhiên có một vầng ánh sáng lại đẩy nước biển cách ra khoảng mấy trường, mà phía sau thuyền có một cái phi luân giúp cho nó di chuyển nhanh trong nước biển. nghe tiếng quát của người thanh niên, nơi đầu thuyền liền xuất hiện vài bóng người. con thuyền lớn cũng đứng yên trong làng nước biển. Trầm đầu đám người là một lão nhân có khuôn mặt vỏ vàng, mặt trường bào màu trắng, mà hai người trẻ tuổi sau lưng lão lại mặt trường bào màu xanh, có điều không nhìn rõ mặt. là người của tộc ly thủ. Lạc Bắc cảm nhận được lão nhân này và hai người sau lưng đều không phải là yêu tộc. Nhưng khi nhìn thấy rõ đám người thanh niên cường tráng kia, lão nhân lại thở phào nhẹ nhõm. Chúng ta là người của Hiên Hồ Tông. Ta là An Khánh Tịch của Hiên Hồ Tông. Hóa ra là Khánh Tịch Chân Nhân. Người thanh niên không chỉ thở phào nhẹ nhõm mà nét mặt còn có một sự tôn kính. Ta là Nghiêu Ly của tộc Ly Thủ. Tên nhiêu ly này có thành kiến với người tu đạo tạo sao lại tôn kính với người của hiên hồ tông như vậy. Lạc Bắc thầm nghĩ trong đầu. Chương 145, Tử Ngọc Hỏa Thảo Con thuyền dưới đáy biển Cả Lạc Bắc và Thái Thúc đều không biết rằng Hiên Hồ Tông mặc dù chỉ là một tiểu phái lánh đời không có tiếng tâm gì trên thế gian nhưng lại được rất nhiều người tu đạo ở hải ngoại và yêu tộc tôn kính. Bởi vì Hiên Hồ Tông tu luyện ngoại đang đạo Pháp, hơn nửa cái mà bọn họ tu luyện lại chính là y thuật đạo Pháp. Mặc dù Hiên Hồ Tông ngày thường lánh đời, người thường muốn tìm họ cũng khó. Nhưng nếu gặp thì cho dù là người hay yêu họ cũng đều chữa trị. Thể trạng của tộc ly thủ khác với yêu tộc. Trời sinh đã có linh thức. Biết công pháp tu luyện nên không có chịu ân huệ của Hiên Hồ Tông. Tuy nhiên những việc làm của Hiên Hồ Tông thì họ cũng có nghe nói. Hơn nữa Liên Nguyên Ly Li cũng biết An Khánh Tịch là trưởng lão của Hiên Hồ Tông nên trong yêu tộc cũng có nhiều người chịu ân huệ của lão. Vì vậy mà lúc này, thái độ của gã đối với người của Hiên Hồ Tông hoàn toàn khác. Nhưng cũng vì vậy mà Liên Nhiêu Ly Li lại nghĩ tới lời lạc bắc vừa mới nói. Nếu như vơ đổ cả nắm thì Hiên Hồ Tông cũng là môn phái tu đạo trong thế gian nhưng họ cũng không coi yêu là địch. Hai vị này là. Tuy nhiên vào lúc này, ánh mắt của An Khánh Tịch cũng để ý tới Lạc Bắc và Thái Thúc. Bên trong hải vực tối đen, Lạc Bắc và Thái Thúc đứng trong sơn hà xã Tắc chung còn dễ nhận ra hơn đám người của tộc ly thủ. Chúng ta nhìn thấy Thái Dương chân hỏa ngưng tụ rồi giáng xuống nên tới đây xem là cái gì. Lạc Bắc dừng một chút rồi nói tiếp. Còn về danh tính của chúng ta thì thật sự không tiện tiết lộ. Cái này. Nghe thấy trả lời như vậy, An Khánh Tịch lại quay sang nhìn đám người liên nhiêu ly rồi nhìn cái cây tỏa ra ánh sáng màu tím mà không biết phải nói thế nào. Liên nhiêu ly. Các ngươi cũng tới vì cái cây này. Đúng vào lúc này, một cái âm thanh trẻ tuổi từ trong thuyền vọng ra, ta là mộ hàm phong. Có điều thân mình có tật cho nên không tiện ra ngoài gặp khách. Là mộ tông chủ. đám người liên nhiêu ly lập tức cung kính, đúng vậy. Chúng ta đã đợi tử ngọc hỏa thảo mấy tháng rồi. Hiên hồ tông chúng ta cũng tới vì tử ngọc hỏa thảo. Tông chủ mộ hàm phong của hiên hồ tông ở trong thuyền lớn lên tiếng. Theo lý thuyết các ngươi tới đây trước, chúng ta không nên giành lấy nó. Nhưng thứ linh dược này là vật cứu mạng cho ta. Vì vậy mà ta có một ý tưởng, không biết các ngươi có thể tặng nó cho ta không? Mộ tông chủ. Liên nhiêu ly, ly chớp mắt rồi cắt lời mộ hàm phong, vốn với những gì mà hiên hồ tông các người làm, chúng ta nhất định dân thứ linh dược này. Nhưng hiện tại nó đối với chúng ta mà nói cũng rất quan trọng. Cho dù ta có mất mạng cũng phải lấy được nó. Không biết thứ tử Ngọc Hỏa Thảo này có thần thông gì mà cả hiên hồ tông và tộc ly thủ đều coi trọng như vậy. Thanh âm của tông chủ hiên hồ tông yếu ớt dường như đúng là mang bệnh cần phải có nó để cứu mạng. Lạc Bắc đang nghĩ vậy thì nghe Mộ Hàm Phong nói, Liên Nhiu Ly. Li. Các ngươi cần thứ linh dược này là vì tộc ly thủ các ngươi có một thứ pháp quyết lợi hại nhưng lại cần có thể chất, tam thần long thể mới tu luyện được. Các ngươi định dùng thứ linh dược này để thay đổi thể chất của một người trong số các ngươi đúng không? Đúng vậy. Liên Nhiu Ly li lớn tiếng nói, tộc ly thủ chúng ta có một thứ pháp quyết lợi hại cần có tam thần long thể mới tu luyện được. Nhưng bình thường thì mấy trăm năm. Tộc ly thủ chúng ta mới có thể xuất hiện một tộc nhân có thể chất như thế. Tuy nhiên tử ngọc hỏa thảo có thể thay đổi thể chất của một người trong số chúng ta để tu luyện thứ pháp quyết lợi hại kia. Có điều hiện giờ chúng ta phải có được thứ linh dược này cũng không chỉ để tu luyện pháp quyết mà là cần pháp quyết đó để cứu tộc nhân của chúng ta. Cứu tộc nhân của các ngươi. Đúng vậy. Liên nhiêu ly hoạn hận nói, thương lãng cung vô cớ trở thành địch với chúng ta. Chúng ta không địch lại nên có vài tộc nhân đã rơi vào trong tay chúng. Vốn thương lãng cung chỉ là một phái nhỏ nhưng không biết trong thời gian qua gặp được kỳ ngộ gì mà trở nên lợi hại như vậy. Hành vi của họ trong mấy năm qua đúng là, mộ hàm phong thở dài một tiếng, có điều ta cũng không phải chỉ muốn các ngươi tặng không tử ngọc hỏa thảo cho mà vì ta có phương pháp khác có thể biến các ngươi có được thể chất tam thần long thể. Có điều do linh dược trong tay ta có hạn nên chỉ có thể thay đổi được thể chất của hai người trong số các ngươi. Hơn nửa phương pháp này của ta mất thời gian nửa tháng. Không giống như tử ngọc hỏa thảo chỉ cần mấy ngày là có tác dụng. Không biết các ngươi có thể đồng ý với điều kiện này của ta. Nếu các ngươi có thể tặng tử ngọc hỏa thảo cho ta, ta cũng không dùng ngay. Đợi sau khi biến hai người trong số các ngươi thành tam thần long thể thì mới dùng. Mộ Tông Chủ Ngài có phương pháp biến thể chất của chúng ta thành tam thần long thể. Đám người liên nhiêu ly vô vàng cực nhọc mới có thể tìm được một cái tử ngọc hỏa thảo là để thay đổi thể chất, tu luyện pháp quyết kia mà cứu tộc nhân của mình. Nhưng đám người của thương lãng cung có tu vi rất cao cho dù một người tu luyện được pháp quyết đó thì chưa chắc đã thành công. Hiện tại nếu hai người có thể tu luyện thứ pháp quyết lợi hại kia thì tỷ lệ thành công sẽ cao hơn nhiều. Vì thế mà cho dù là liên nhiêu ly thì vào lúc này âm thanh cũng hơi run rẩy. Lấy một gốc tử ngọc hỏa thảo đổi lấy hai người có thể chất tam thần long thì cho dù có phải chờ lâu hơn một chút chúng ta cũng lợi hơn nhiều. Nếu mộ tông chủ thật sự có thể biến thể chất của hai người trong số chúng ta thành tam thần long thể thì tộc ly thủ chúng ta nhất định sẽ nhớ kỹ ân đức của ngài. Ngày sau nếu có gì cần sẽ dốc hết sức không từ chối. Nói tới đây, Liên Nhiêu Ly li đột nhiên nghĩ tới còn có Lạc Bắc và Thái Thúc liền nói, chỉ có điều lai lịch của hai người kia không rõ ràng. hiện tại thương lãng cung làm ầm ĩ lên như vậy, nên mặc dù họ nói không cần thứ linh dược này, nhưng chẳng may mà thương lãng cung biết được tin tức, hai người bọn họ không để cho lạc bắc và thái thúc lên tiếng, âm thanh của mộ hàm phong lại vọng ra, hơn nữa lão dường như còn đang mỉm cười. các ngươi không biết được lai lịch của họ, nhưng ta lại có thể đoán được một chút. thật sự bọn họ đúng là không tiện nói ra thân phận của mình, nhưng ta có thể cam đoan rằng bọn họ không phải như các ngươi băng khoăn. Chẳng lẽ Mộ Hàm Phong nhận ra lai lịch chúng ta? Lạc Bắc và Thái Thúc liếc mắt nhìn nhau nhưng trong lòng không giấu được sự kinh hãi Đúng vào lúc này, âm thanh của Mộ Hàm Phong lại vọng tới, tử Ngọc Hỏa Thảo đã trưởng thành, hơi thở của nó đã lộ nên nơi này không thể ở lâu. Nếu không chê, xin mời các vị lên thuyền của chúng ta. Được. Nghe Mộ Hàm Phong nói vậy, liên nhiêu ly li cũng không chần chừ. giơ tay chọc một cái hút lấy tử ngọc hỏa thảo rồi quay sang gật đầu với người của tộc ly thủ. Hơn mười bóng người liền xuyên qua vầng sáng bao quanh con thuyền lớn mà hạ xuống bông thuyền. Ngay cả người của tộc ly thủ cũng tín nhiệm họ như vậy. Hơn nữa bọn họ cũng không coi yêu tộc là địch, chắc không phải là huyền môn chính đạo. Lạc Bắc cũng không từ chối, liền thầm nghĩ điều khiển khuất đạo tử khống chế sơn hà xã tắc chung hạ xuống con thuyền. Rơi xuống bông thuyền. Lạc Bắc và Thái Thúc liền có cảm giác như lạc vào giữa đám người khổng lồ. Bởi vì ngoại trừ thiếu nữ, Lạc Bắc và Thái Thúc sắp xỉ nhau ra, đám người tộc ly thủ đều rất cao lớn. Các ngươi theo ta vào trong khoang thuyền thôi. Tông chủ chúng ta không tiện ra ngoài gặp khách, các ngươi ở bên ngoài để người khác thấy cũng không hay. Trong lúc Lạc Bắc và Thái Thúc đang quan sát đám người liên nhiêu ly thì An Khánh Tịch đi lên, vuốt cầm thi lễ với mọi người sau đó xoay người dẫn đường. Con thuyền này được đóng bằng gỗ nhưng là một thứ gỗ cứng trắng. Hơn nữa khi đi trong nó cũng không hề có lấy một chút khó chịu, chứng tỏ là nó cũng giống như phân thủy thần quan bạn, rất thích hợp đi di chuyển dưới nước. Lạc Bắc và Thái Thúc đi theo đám người liên nhiêu ly, li, dưới sự chỉ dẫn của An Khánh Tịch đi vào trong khoang thuyền. Cả con thuyền giống như một ngôi lầu. Xuống được mấy tầng, An Khánh Tịch mới gật đầu rồi mở hai cánh cửa lớn khép kín. Tất cả nhìn vào bên trong thì thấy có hai người trẻ tuổi đang ngồi. Chương 146, Đỉnh Đỉnh Đại Danh Người kia có lẽ là tông chủ mộ hàm phong của Hiên Hồ Tông. Không biết y bị cái gì mà khí âm hàng trong cơ thể lại nặng như vậy, mà người còn lại tại sao lại là yêu tộc? Lạc Bắc nhìn thấy trong hai người trẻ tuổi thì một người mặc trường bào màu vàng nhạt còn một người khoác áo choàng màu đen Sắc mặt của người trẻ tuổi mặc trường bào tái nhợt chỉ còn có đôi mắt là lấp lánh Người đó ngồi trên một miếng ngọc thạch màu hồng Miếng ngọc thạch đó chẳng khác gì một cái giường nhỏ tản ra hơi thở thơm tho và ấm áp, chính là Nguyễn Hương Ngọc Hiếm Thấy Nhưng cho dù như vậy thì nó cũng không thể che giấu được hơi thở lạnh lẽo từ người mặc trường bào màu vàng tản ra Trên thân người của quốc đạo tử từ sau khi bị luyện chế thành thi thần tướng linh cũng có tản ra khí lạnh lẽo nhưng vẫn không bằng được người đó. Mặc dù người kia ngồi trên ôn hương nhuyễn ngọc nhìn đám người lạc bắc và liên nhiêu ly ôn hòa nhưng hơi thở tản ra từ y lại khiến cho người ta cảm nhận lưu chuyển trong cơ thể y không phải là khí huyết mà là băng hàng. Rõ ràng người thanh niên mặc trường bào màu vàng chính là tông chủ mộ hàm phong. Trong cơ thể của người bình thường không thể nào ứ động nhiều hàng khí như vậy. Nếu không đã bị hoại tử toàn bộ lục phủ ngũ tạng. Hiện tại y vẫn còn chưa chết thì chắc là dùng một phương pháp nào đó để bảo vệ kinh mạch quan trọng của mình. Mà Lạc Bắc cũng cảm nhận được người mặc áo choàng xanh đen đang ngồi kính cẩn bên cạnh mộ hàm phong lại có hơi thở đặc biệt của yêu tộc. Trong lúc Lạc Bắc đang quan sát người trẻ tuổi bên cạnh thì đám người liên nhiêu ly li lại lắp bắp kinh hãi ngươi là người của tinh diêu tộc. Đúng vậy. Tại hạ là tân thứ lân. Chính là người của tinh diêu tộc. Người mặc áo choàng xanh đen mỉm cười, đồng thời ta cũng là đệ tử của Hiên Hộ Tông. Ngươi là đệ tử của Hiên Hộ Tông? Tân Thứ Lân vừa mới nói xong thì không chỉ có đám người liên nhiêu ly li mà ngay cả Lạc Bắc và Thái Thúc cũng đều ngay người. Đúng vậy. Mười năm trước ta đã thu Tân Thứ Lân làm đệ tử nhập môn. Mộ Hàm Phong không hề bất ngờ trước sự kinh ngạc của mọi người, tiếp tục lên tiếng. Chắc các ngươi kinh ngạc vì thấy Tân Thứ Lân là người của yêu tộc mà ta lại nhận làm đệ tử. Hiện tại huyền môn trong thiên hạ và yêu tộc chắc khác gì nước và lửa đều muốn loại trừ đối phương nên không trách được các ngươi phản ứng như vậy. Mộ Tông Chủ Thái Thúc không nhịn được lên tiếng, nếu như vậy thì tại sao người lại thu Tân Thứ Lân làm đệ tử? Ngươi hỏi rất hay. Mộ Hàm Phong nhìn Lạc Bắc và Thái Thúc đầy thâm ý, thật ra đáp án rất đơn giản. Ngươi nói xem phần lớn huyền môn trong thiên hà thật ra có bao nhiêu môn phái muốn đối địch với yêu tộc. Trăm năm thoáng cái là qua, đối với những môn phái huyền môn bình thường mà nói thì tự lo mình còn không xong đâu muốn mất thời gian đi tiêu diệt yêu tộc. Phần lớn yêu tộc đều ẩn lánh không xuất hiện nhiều. Trên thực tế thì rất nhiều huyền môn không hề có ác cảm đối với yêu tộc. Trước trận chiến kim đỉnh vào 400 năm trước thì có rất nhiều người của huyền môn kết giao đạo lữ với yêu tộc. Chuyện thu yêu tộc làm đệ tử cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Hiện tại do thiên hạ như thế này, dưới sự hiệu lệnh của công luân, huyền môn chính đạo đành phải đối địch với yêu tộc nếu không sẽ thành địch với công luân. Nhưng nếu có người dám đối địch với công luân thì sao không có người dám kết giao với yêu tộc? Mặc dù hiên hồ tông chỉ là một phái nhỏ nhưng với tâm khí của y vậy thì so với người của mấy môn phái lớn còn cao hơn nhiều. Thái thúc nghe thấy mộ hàm phong nói vậy lập tức nghĩ tới đám người hàng thanh phong tàn sát người núi quý du vậy mà cao thủ của cả trăm phái không một ai dám cãi. Mà lúc này, thói quen hay hỏi khi ở cùng với hắc phong lão tổ của lạc bắc lại tái phát, mộ tông chủ. Ngài nói trận chiến trên kim đỉnh 400 năm trước là thế nào? À! Các ngươi không biết sao? Mộ hàm phong lên tiếng, 400 năm trước, cao thủ ma đạo U Minh Huyết ma tu luyện ma công đại thành. huyền môn bị y tiêu diệt tới cả hơn trăm còn người tu đạo chết trong tay y phải tới cả ngàn người sau đó y lại hội tụ một đám cao thủ ma đạo với ý đồ tiêu diệt nga mi là môn phái đứng đầu huyền môn thời đó kết quả nga mi thanh thành côn luân thục sơn cùng với hơn 10 cao thủ đứng đầu đem theo những pháp bảo tuyệt thế mà quyết chiến trên kim đỉnh của nga mi trận chiến đó khiến cho nhật nguyệt tối sầm trong phạm vi trăm dặm của nga mi gần như trở về thời hồng hoang Ngay cả Kim Đỉnh cũng bị lột bỏ cả trăm trường. Sau đó, Nga mi, Côn Luân và Huyền Môn thắng thảm, cao thủ ma đạo bị tiêu diệt. Sau đó nhiều môn phái xuống dốc khiến cho Côn Luân mới có kết quả như ngày hôm nay. Thục Sơn chúng ta cũng tham gia trận chiến này nhưng tại sao trong điển tịch lại không thấy ghi lại? Lạc Bắc và Thái Thúc không biết rằng trong trận chiến đó mặc dù Huyền Môn chính đạo chiến thắng nhưng cũng thắng thảm. Nhiều môn phái bị mất quá nặng còn chưa gượng dậy nổi. Mà U Minh Huyết Ma và Thiên Ma dưới tay y khiến cho những người may mắn sống sót trong trận chiến đó cảm thấy ớn lạnh. U Minh Huyết Ma với sức một mình khiến cho người người cảm thấy bất an. Mặc dù cuối cùng bị tiêu diệt nhưng các môn phái đều không muốn nhắc lại. Cao thủ đứng đầu của 10 môn phái tập trung những pháp bảo tuyệt thế thì trận chiến đó không biết như thế nào. Lạc Bắc vừa tưởng tượng tới cảnh tượng của trận chiến đó vừa hỏi. Vậy vì sao sau trận chiến đó thái độ của huyền môn trong thiên hạ lại thay đổi đối với yêu tộc? Chẳng phải là sợ yêu tộc và người tu ma mạnh hơn hay sao? Mộ Hàm Phong nhìn Lạc Bắc nói, bình thường huyền môn trong thiên hạ đều coi mình là vua. Nên mới sợ yêu tộc cũng xuất hiện một nhân vật giống như U Minh Huyết Ma. Nhưng có một vị tiền bối đã nói với sư tôn của ta rằng, sợ dĩ U Minh Huyết Ma đối địch với huyền môn trong thiên hạ chẳng phải là vì huyền môn coi mình là chính đạo. chèn ép người tu luyện những công pháp khác như ma đạo khiến cho xảy ra kiếp nạn đó. Vị tiến bối đó có nói, pháp quyết của thiên hạ tu đạo trăm sông đều đổ về một biển, đều là nghịch thiên cải mệnh, nào có phân chia cao thấp. Nếu người khác từ nhỏ coi ngươi là kẻ đê tiện thì ngươi có khó chịu không? Đúng vậy. Đám huyền môn coi mình là vua nên coi chúng ta là dị tộc đê tiện. Nếu ta có được tu vi như u minh huyết ma ta cũng phải phát tiết. Đám người liên ly liên nghe thấy vậy cũng đồng tình. Lời vị tiền bối đó nói hoàn toàn chính xác. Vị tiền bối đó là nhân vật siêu phàm thoát tục nên kiến thức tự nhiên hơn xa với chúng ta. Mộ Hàm Phong nói tiếp, vị tiền bối đó có nói với sư tôn của ta rằng, huyền môn thiên hạ coi mình là vua đó là vì có sự kế thừa mấy ngàn năm, pháp quyết tu đạo chiếm được sự tiện nghi, nên so với yêu ma lại càng dễ nắm được uy lực của trời đất. Nhưng nếu coi tu đạo là để có được sức mạnh hơn người khác, Có thể bao trùm người khác thì lại lạc lối. Ngài nói, cho dù môn phái có mạnh tới mấy cũng không thể nào vượt lên chúng sinh. Bởi vì một khi tạo ra áp lực lớn thì lại càng kích thích tiềm lực của con người. Huyền môn thiên hạ tiêu diệt ma đạo mấy ngàn năm, chẳng những không tiêu diệt được mà còn tạo ra một nhân vật như U Minh Huyết Ma. Đó là một chứng cớ rõ ràng nhất. Đúng vậy. Huyền môn chính đạo áp bức chúng ta mấy trăm năm. Mấy năm gần đây lại còn treo cổ người chúng ta nhưng vẫn không thể diệt sạch mà còn tạo ra Bắc minh vương, yêu hồ vương. Liên nhiên liên nghe thấy vậy thì nhiệt huyết bốc lên, vì tiền bối đó là ai? Xin mộ Tông Chủ nói ra tên của người đó để cho chúng ta được kính ngưỡng. Mộ Hàm Phong gật đầu nói, vì tiền bối đó chính là Tông Chủ Nguyên Thiên Y của La Phù Tông. Tông Chủ Nguyên Thiên Y của La Phù Tông. Mộ Hàm Phong vừa mới dứt lời thì lạc bắt suýt chút nữa thốt lên tiếng kêu. Hóa ra là người đó. Mọi người đều nói y là nhân vật siêu phạm thoát tục, hôm nay mới được kiến thức. Sau khi Liên Nhiêu Ly nói dứt lời, Lạc Bắc mới định thần lại. Không đúng. Sau khi nói xong câu đó, Liên Nhiêu Ly lại nhìn mộ Hàm Phong nói lớn, mộ Tông Chủ cũng không có thành kiến trong lòng, dưới tình hình như vậy mà còn dám thu nhận Tân Thứ Lân làm đồ đệ, lại dám làm bạn với chúng ta thì lòng dạ và kiến thức của Ngài cũng hơn xa chúng ta. Chương 147, nhìn xa trong rộng, liên nhiêu ly. Nếu nói tới mấy thứ đó thì ở đây còn có người hơn xa ta. Mộ Hàm Phong mỉm cười nhìn lạc bắc và thái thúc, chẳng qua ta chỉ lén lúc làm bạn với các ngươi, coi các ngươi không phải ngoại tộc. Nhưng có người dám ở trước mặt trăm môn phái, vì hai đứa bé của yêu tộc dám đứng ra đối đầu với côn luân. Các ngươi! Mộ Hàm Phong vừa nói vậy. Ánh mắt của đám người liên nhiêu ly liền tập trung về phía lạc bắc và thái thúc. Nhất là thiếu nữ kia thì nhìn cả hai mà vừa mừng vừa sợ. Nghe thấy mộ hàm phong nói vậy, lạc bắc và thái thúc biết không giấu được nữa. Sau khi liếc mắt nhìn nhau, lạc bắc liền gật đầu nói: đúng thế. Ta tên lạc bắc. Ta và thái thúc sư muội cùng với huyền vô kỳ, lận hàng sư huynh bị thất lạc, rồi bị côn luân chặn giết nên mới tránh né đến đây. Ngươi chính là lạc bắc. Đám người liên nhiêu ly mở ro mắt như chuông động, miệng đều há rộng không nói được tiếng nào. Có chuyện gì vậy? Lạc Bắc và Thái Thúc thấy đám người liên nhiêu ly như vậy thì đều bất ngờ. Các ngươi không biết hiện giờ mình nổi danh như thế nào đâu. Mộ Hàm Phong nhìn Lạc Bắc và Thái Thúc cười cười, chúng ta ở Đông Hải xa như vậy mà cũng nghe nói tới các ngươi. Chỉ sợ hiện tại không có ai là không biết các ngươi vì hai đứa bé yêu tộc mà đối đầu với công luận. Hơn nữa. Ai cũng biết, thiên Huyễn tiên tử của công luân dẫn cao thủ mười mấy môn phái chặn giết các ngươi còn để các ngươi chạy thoát. Hiện tại, thiên Huyễn tiên tử cũng bị các ngươi đánh chết. Bây giờ, danh tiếng của các ngươi có lẽ vang dội hơn bác đại yêu đạo nhiều lắm. Danh tiếng của chúng ta vang xa vậy sao? Lạc Bắc và Thái Thúc liếc mắt nhìn nhau. Thái Thúc không nhìn được lên tiếng hỏi, vậy làm thế nào mà mộ tông chủ liếc mắt nhận ra chúng ta là ai? Mộ Hàm Phong nói, Trước đây ta có nghe nói Phái Bắc mang cử một nhóm người chặn giết các ngươi nhưng lại bị chết sạch. Ngay cả khuất đạo tử cũng biến mất. Vừa rồi thấy các ngươi dùng sơn hà xã tắc chung của khuất đạo tử lại nhìn tướng mạo của các ngươi, ta có thể khẳng định các ngươi chính là Lạc Bắc và Thái Thúc. Không thể ngờ lại là các ngươi. Tới lúc này, Liên nhiêu Ly Li cũng xoay hẳn người lại nhìn Lạc Bắc và Thái Thúc, vừa rồi không ngờ ta lại nghĩ các ngươi là những kẻ thâm hiểm nhưng không ngờ hai ngươi lại là những người như vậy. chỉ với những hành động mà các ngươi làm sau này nếu có gì cần tộc ly thủ chúng ta sẽ không tự nan lại là có chết không từ liên nhiêu ly cứ kính để người nào lại chết không tiếc thì nếu người khác cứ gặp chuyện nguy hiểm cần giúp đỡ chắc chắn y sẽ phải chết rất nhiều lần lạc bắc và thái thúc nghe thấy liên nhiêu ly nói vậy thì đều cười thầm tuy nhiên sau đó cả hai đều cảm nhận đám người liên nhiêu ly so với rất nhiều người của chính đạo huyền môn đúng là đáng yêu hơn nhiều Còn hai người kia là Ánh mắt của đám người liên nhiêu ly lại tập trung về khuất đạo tử và thi vương đang trùm áo bào đen kín đầu, nhìn chẳng khác nào người hầu tận tâm và trung thành đứng sau lạc bắc và thái thúc. Mặc dù khuôn mặt của cả hai bị phủ kín nhưng khuất đạo tử và thi vương tản ra hơi thở lạnh lẽo cùng với sự dao động của pháp lực rất mạnh khiến cho người ta khó chịu. Nếu ta nhìn không nhầm thì đây là thi vương được luyện từ pháp quyết của Bắc Mang. Mộ Hàm Phong trả lời thay cho lạc bắc. ánh mắt của y tạm thời dừng trên người khuất đạo tử hơi thở của người này khác với luyện thi bình thường chẳng lẽ là thi thần không phải lạc bắc lắc đầu mặc dù chúng ta may mắn có được pháp thuật của phái bắc mang nhưng muốn luyện thi cần rất nhiều nguyên liệu và thời gian con thi vương này là ta có được từ tay một người của phái bắc mang hơn nữa còn thiếu một ít nguyên liệu nên không thể luyện chỉ sử dụng pháp thuật để phong ấn Còn đây thì do chúng ta dùng một loại pháp quyết luyện chế thành thi thần tướng linh. Thi thần tướng linh? Mộ hàm phong kinh ngạc hỏi, nó cần dùng tam sinh thạch và rất nhiều thứ. Đúng vậy. Lạc bắt gật đầu. Nhưng đám người Ly nhiêu ly hiển nhiên là chưa nghe tới thứ pháp quyết này nên có mấy người giật mình hỏi lại, thứ luyện thi này không ngờ còn có thể sử dụng pháp thuật khi còn sống. Thế này chẳng phải cũng lợi hại như lúc còn sống hay sao? Đúng thế. Mộ Hàm Phong gật đầu nói, thi thần tướng Linh không chỉ lợi hại giống khi còn sống mà thân thể còn dẻo dai hơn. Có điều để luyện được thi thần tướng Linh cần phải có tam sinh thạch và bồ đề tử ngàn năm vô cùng hiếm. Không thể ngờ được các ngươi lại may mắn có thể luyện ra được một con thi thần tướng Linh như vậy. Nếu vậy chẳng phải là người lợi hại khi bị luyện chế thành thi thần tướng Linh lại càng mạnh hơn sao? Ly Nhiêu ly không nhìn được quay sang hỏi lạc bắc, vậy con thi thần tướng Linh này được luyện ra từ xác chết của ai? Là của khuất đạo tử, trưởng giáo phái Bắc mang. Cái gì? Ngoài trừ thái thúc ra, tất cả mọi người đều hít một hơi mà ấn lạnh. Bác đại yêu đạo, bất cứ người nào cũng là nhân vật có tu vi tuyệt đỉnh. Mặc dù đám người mộ hàm phong có thể từ pháp lực dao động mà cảm thấy thi thần tướng linh khuất đạo tử có lai lịch nhưng vẫn không thể ngờ được nó lại được tạo ra từ một trong số bác đại yêu đạo. Lần này, Ánh mắt của đám người liên nhiêu ly nhìn lạc bác ngoại trừ sự tôn kính ra còn có chút kính sợ. Chẳng trách mà sau khi phái Bắc mang chặn giết các ngươi, khuất đạo tử sống chết không rõ. Không ngờ bị các ngươi luyện thành thi thần tướng linh. Ngay cả người có kiến thức trọng như mộ hàm phong cũng phải mất một lúc mới có thể nói được câu đó. Không thể ngờ ngươi giết cả nhân vật cỡ bác đại yêu đạo, lại còn luyện thành thi thần tướng linh. Liên nhiêu ly vô cùng sùng bái. may mắn là mộ tông chủ tới đúng lúc nếu không chúng ta ra tay với các ngươi thì thật sự là không biết sẽ như thế nào cái đó chưa chắc dưới ánh mắt của đám người liên nhiêu ly lạc bắc và thái thúc đều hết sức ngượng ngùng nếu không nhờ yến kinh tạ thì kẻ chết không phải là khuất đạo tử mà là bọn họ hơn nữa lạc bắc và thái thúc cũng đều cảm nhận được pháp lực dao động rất mạnh trên người liên nhiêu ly hiển nhiên là uy danh của long tộc không phải là trò đùa Hơn nữa, ở sâu trong nước, Lạc Bắc và Thái Thúc không có pháp bảo chạy trốn, mà địch lại số đông thì đúng là rất khó. Phái Bắc Mang đã sớm thành tay sai của Công Luân, lại mượn danh của Công Luân hoành hành. Bây giờ chúng bị diệt trong tay các ngươi. Đúng là thoải mái. Liên nhiêu ly xoa xoa tay, tu vi của khuất đạo tử cao như vậy, thi thần tướng linh chẳng phải là lợi hại hơn thi thần hay sao? Luyện chế thi thần có phần khó khăn. Có điều nếu luyện chế thành công thì uy lực của nó có khả năng còn hơn cả thi thần tướng linh. Mộ Hàm Phong nói, thi thần tốn rất nhiều kim thiết ngọc thạch, lại phải dung hợp với khí huyền âm sát để luyện chế mới ngưng tụ thành thi thần đại đan. Móng tay của nó được gọi là huyền âm A Đồ Nhận, tóc trên đầu gọi là huyền sát Ngân Ti. Mỗi thứ có uy lực tương đương với pháp bảo cấp địa tiên. Ngay cả ánh mắt. Hơi thở, thi thần lợi hại đến vậy sao? Liên nhiêu ly tưởng như muốn ngất. Pháp bảo cấp địa tiên, cả tộc ly thủ cộng lại trong bao nhiêu năm qua cũng chỉ được thấy mấy thứ. Nhưng hình như Sơn Hà xã Tắc chung mà Lạc Bắc vừa mới dùng cũng có pháp lực dao động rất mạnh. Có lẽ là pháp bảo cấp địa tiên. Nghĩ như vậy, liên nhiêu ly đối với Lạc Bắc lại càng thêm sùng bái, ngay cả khuất đạo tử cầm dạng pháp bảo này giết đến chết, vừa rồi may mắn không có đồng thủ, nếu không đã bị thảm hại. Luyện đến thi vương có phi thiên đội địa thần thông, ngay cả pháp bảo cũng khó có thể đánh lại được, mộ hàm phong nhìn lạc bắc. Ngươi vừa mới nói thi vương thiếu chút tài liệu không thể tế luyện, không biết là thiếu tài liệu nào? Hiên hồ tông tích lũy nhiều tài liệu không biết là có thể dùng được không? Nga Lạc bắc trong lòng nghĩ gợi, muốn luyện thi vương, cần thất sắc đăng tâm thảo, hoàng hồng hoa, huyết tủy thạch, vân đạm tinh kim, thủy ngân, thiết, lân trắng. Chị Thủy ngân, thiết, lân trắng đều có, trên thuyền chúng ta có nhiều vân đàm tinh kim, thất sắc đăng tâm thảo, hoàng hồn hoa. Mộ hàm phong nhìn lạc Bắc nói, chỉ có điều huyết tủy thạch kiếm rất khó, ta cũng chỉ nghe qua tên chưa từng thấy. Vốn huyết tủy thạch này chúng ta có. Liên như ly ở phía sau sắc mặt khó chịu, trong mắt không giấu kín được sát khí, bỗng nhiên. Đâm vào một câu, vốn huyết tuỷ thạch chúng ta có. Những lời này mặc dù không chút minh bạch, vẻ mặt của lạc bắc và đám người nhìn lý như ly sửng sốt. Hồng bảo thạch ngưng tụ mà thành. Từ ngàn năm nay tất cả long tộc đều ham mê thu thập các màu bảo thạch, ly thủ tộc cũng không ngoại lệ, ly thủ tộc nhật định cũng giấu không ít bảo thạch, kia huyết tuỷ thạch cũng ở trong đó. Nhưng là ly thủ tộc bị thương lãng cung tập kích, nên tộc nhân đều bị bắt đi phân nửa. Thu chủ dấu gì ở nơi đó khẳng định là cũng thương lãng cung cuốn đi. Thương lãng cung rốt cuộc là dạng môn phái gì? Thái thúc không nhẫn nhịn được nhìn mộ hàm phong hỏi. Thương lãng cung nguyên vốn chỉ là một tiểu phái vô danh, nhưng từ mấy chục năm trước không biết gặp gỡ được cái gì, gặp được công chủ pháp gì lợi hại, số lượng người tu vi đột nhiên tăng mạnh, mười mấy năm trước ẩn danh này xưng bá Đông Hải, nay mười năm lại thu hút không ít tán tu, quy thế ngày càng mạnh hơn nữa, hoàn hành ngang ngược. Làm cho không ít tông phái phải trốn tránh không dám phân tranh, hai năm nay lại gặp việc diệt trừ yêu tộc ngụy Trang đánh cướp, chí ít cũng đến bốn, năm yêu. Tộc cũng bị bọn họ tiêu diệt. Hàm Phong nói, xem bọn họ hành sư có chút giống như côn luân mấy năm gần đây. Người khác sợ bọn họ, chúng ta không sợ. Liên nhiêu ly nói một cách căm giận, ánh mắt vô tình nhìn về phía lạc bắc. Lời nói này thật khí khái, những nếu quả thật đánh thắng được thương lãng cung. thì đã sớm tiêu diệt được thương lãng cung chứ không cần phải ở biển sâu Trung Đông trốn tay chủ ẩn lấu này. Lạc Bắc và Thái Thái Thúc nay cả khuất đạo tử giết được giết, hiện tại khuất đạo tử luyện thành thi thần tướng linh, nếu có bọn họ xuất thủ tương trợ, đối phó thương lãng cung thì tỷ lệ thành công tăng rất nhiều. Liên Nhiêu Li rất muốn mời Lạc Bắc và Thái Thúc cùng thực hiện việc đối phó thương lãng cung. Các nơi cùng giúp chúng ta đối phó thương lãng cung, giải cứu tộc nhân, chúng ta sẽ tặng huyết tủy thạch cho ngươi. nhưng với tính tình của liên nhiêu ly Li, hiện tại nếu có huyết tủy thạch thì cho dù lạc bắc không vì họ làm chuyện gì y cũng sẽ tặng nó cho lạc bắc hơn nữa hiện tại huyết tủy thạch ở trong tay thương lãng cung không biết chúng đã mang nó sử dụng với bảo vật khác hay chưa huống chi lạc bắc và thái thúc bị huyền môn đuổi giết nếu hành tung bị lộ còn gặp trắc rối to vì vậy mà liên nhiêu ly Li cũng không thể nào nói ra những lời đó ngươi muốn nhờ chúng ta giúp hay sao liên nhiêu ly Li. Ngươi yên tâm. Gặp chuyện thế này, chúng ta sẽ không đứng nhìn. Nhưng câu nói tiếp theo của Thái Thúc khiến cho ly nhiều ly suýt trào nước mắt. Ly Nhiêu ly ta không thông lễ nghĩa nhưng cũng không muốn nói khách sáo. Với ân đức của các ngươi hôm nay dành cho chúng ta, tộc ly thủ chúng ta sẽ không quên. Ngày khác nếu cần, chúng ta chắc chắn sẽ không từ chối. Phu, suýt chút nữa thì lạc bắt và Thái Thúc không nhịn được mà bật cười. Có chuyện gì vậy? Liên nhiêu ly đang trưng trưng lệ, nói một cách giọng giạc nhìn thấy lạc bắc và thái thúc phi cười thì gãi đầu, há mồm. Ca ca. Thiếu nữ xinh xắn đỏ mặt trách nhỏ, huynh chỉ biết nói liều chết thôi sao. Cái này. Liên nhiêu ly hơi đỏ mặt, ngượng ngùng chà tay rồi chợt lớn tiếng, được rồi. Trời sinh ta không biết nói suông, Dù sao thì cũng không nói khách sáo. Mộ tông chủ, lạc bắc. Các người giúp ta như vậy. Cho dù có cứu được tộc nhân của ta ra hay không thì sau này ta cũng giao mạng cho các người Lại là mạng Lạc Bắc không nhịn được cười cười nhưng sau đó Hắn quay sang hỏi mộ hàm phong, mộ tông chủ Hơi thở lạnh lẽo trong người của ngài là thế nào? Mà thể trạng tam thần long thể các người nói là cái gì? Ta luyện đang lâu ngày bị dược lực công kích Bỗng nhiên sinh ra hiện tượng này Ta bảo vệ tâm mạch Kéo dài cho tới hôm nay cuối cùng cũng nghĩ ra được phương thuốc hút số dược lực đó ra khỏi cơ thể. Nhưng khi trừ dược lực băng hạn lại sợ thân thể giống như một vùng đất lạnh bị tan vỡ vì vậy cần phải có dược lực của tử ngọc hỏa thảo giúp đỡ, tránh cho thân thể bị nát. Mộ Hàm Phong giải thích, còn về chuyện tam thần long thể đó là cách nói của tộc ly thủ bọn họ. Bởi vì trời sinh tộc ly thủ đã có sự kết nối với thủy nguyên, nguyên khí lôi cương, am hiểu pháp quyết lôi, thủy. Nhưng một số ít người trong tộc ly thủ của họ ngoại trừ thủy, lôi ra còn có sự liên kết với hỏa nguyên. Thích hợp tu luyện pháp quyết hệ hỏa. Đó chính là tam thần long thể. Đúng vậy. Liên nhiêu ly Li nói, nhưng tộc ly thủ của chúng ta vốn ít người, số người có được thiên phú tam thần long thể lại càng ít. Trong mấy trăm năm qua, cả tộc ta vẫn chưa có người nào xuất hiện. Tộc chúng ta có một thứ pháp quyết lợi hại. Chỉ người có thể trạng như vậy mới có thể tu luyện. Nếu không, người nào cũng tu luyện được thứ pháp quyết đó thì thương lãng cung làm sao dám làm càng. Ly thủ tộc của Ly Nhiêu Ly từ nhỏ có thiên phú độc đáo, hơn nửa trời sinh có thể hóa thành hình người. Nhưng kinh mạch trong thân thể của họ so với chúng ta và yêu tộc phá toái kim đang biến thành hình người có sự khác biệt. Pháp quyết tu luyện cũng đành phải đi theo một con đường riêng cho nên có rất nhiều hạn chế. Vì vậy mà so với yêu tộc bình thường và những người phàm trần ở trên cao nhưng lại không bằng được những môn phái có pháp quyết lợi hại Lạc Bắc nghĩ như vậy rồi không nhịn được quay sang hỏi mộ hàm phong, mộ tông chủ Hiện tại ta không thể điều khiển con thi vương này Ta và sư mùi thái thúc mặc dù giết được khuất đạo tử nhưng cũng là do may mắn Tu vi của ta nhiều lắm chỉ bằng 8 phần của khuất đạo tử, hơn nữa cũng không biết nhiều pháp thuật Sư mùi thái thúc của ta cũng chỉ tới cảnh giới ngự kiếm. Ngài cảm thấy với thực lực của chúng ta đối đầu với thương lãng cung thì có mấy phần thắng. Cung chủ thao sanh nguyên của thương lãng cung mặc dù không nổi danh như khuất đạo tử nhưng tu vi cũng không hề kém. Hơn nữa trong trăm năm gần đây, tán tu gia nhập vào thương lãng cung rất nhiều. Tu vi của xích vân lão đạo cũng rất cao. Cho dù hiên hộ tông của chúng ta ra tay cũng không có phần thắng. Mộ Hàm Phong trầm ngâm một lúc rồi quay đầu hỏi Liên Nhiêu Ly, trong các ngươi nếu hai người có được thứ pháp quyết lợi hại đó thì so với Đinh Ngao và Xích Vân Lão Đạo thế nào? Tam Ẩn Long Vương Quyết của tộc ly thủ chúng ta mặc dù có uy lực mạnh nhưng cũng không thể nào trong thời gian ngắn đạt tới chỗ cao thâm. Sắc mặt Liên Nhiêu Ly tối sầm, hơn nữa, những người kia có rất nhiều pháp bảo, chỉ sợ khó có thể dùng sức. Nếu vậy thì việc này cũng không thể vội vàng. Lạc bắt lên tiếng, hiện tại... việc cần thiết nhất là luyện được tam thần long thể, loại bỏ dược lực băng hàng trong cơ thể của mộ tông chủ rồi tính toán tiếp. dưới sự kiên quyết của liên nhiêu ly, mộ hàm phong sử dụng tử ngọc hỏa thảo làm phụ loại trừ dược lực lạnh trên người. tử ngọc hỏa thảo hấp thu thái dương chân hỏa và linh khí của trời đất sẽ chuyển hóa thành thiên tài địa bảo có dược lực hỏa nguyên ôn hòa. nếu người tu luyện pháp quyết hỏa nguyên có được nó thì chỉ sợ có thể đột phá được một tầng cảnh giới. Còn người tu đạo bình thường mà có được thứ linh dược này thì chỉ cần không xung khắc với hỏa nguyên, sau khi nuốt xong có thể tăng được rất nhiều tu vi. Nhưng dược lực âm lãnh trong cơ thể mộ hàm phong tích tụ đã lâu, dưới sự giúp đỡ của tử ngọc hỏa thảo cuối cùng cũng xua đuổi được nhưng tu vi giảm mạnh giống như sau cơn bệnh nặng. Nhưng mộ hàm phong cũng lập tức bắt tay vào giúp liên nhiêu ly li và một gã thanh niên khác của tộc ly thủ có được tam thần long thể. Chiếc thuyền lớn của hiên hồ tông cũng không nổi lên mặt nước. Hơn 10 ngày qua nó lặng lẽ di chuyển dưới làng nước sâu. Lạc Bắc và Thái Thúc cảm nhận sự thần kỳ của cái thuyền. Qua hỏi hang, cả hai mới biết nó tên là Sim La. Trên thân của nó có pháp bảo khắc trận pháp quý thủy, có thể di chuyển trong làng nước sâu một tháng mà không cần phải nổi lên. Hơn nữa, nó còn có thể phát hiện và ẩn nấp hơi thở nên hết sức an toàn. Mà hiên hồ tông không có tông môn cố định nên thường ngày cũng đều ẩn nấp trên con thuyền này. Mộ tông chủ có gan kết giao với yêu tộc. Mặc dù quan điểm của y cũng giống ta, nhưng chắc chắn là có quan hệ với con thuyền này. Trải qua hơn 10 ngày, Lạc Bắc biết được biển sâu rộng lớn thế nào. Với kích thước của con thuyền sim la vậy mà ở trong hải vực cũng chẳng khác gì một con cát nhỏ. Chương 148: Thương Lãng cung Xích huyết ngô chua. Di chuyển hơn 10 ngày, tới lúc này, không biết vị trí chính xác của nó đang ở đâu. Trước đây, Lạc Bắc thường nghe người ta nói dưới biển sâu có rất nhiều thiên tài địa bảo, vô số tinh kim và khoáng thạch. Lạc Bắc biết câu nói đó hoàn toàn đúng. Nhưng nếu muốn tìm là tìm được thì đúng là sai lầm. Nước dưới biển sâu hoàn toàn tối đen. Cho dù có pháp bảo di chuyển dưới nước và có thể chiếu sáng thì dưới đáy biển cũng đều là cát và các loài thực vật bao phủ. Ở những nơi như thế này, ngoại trừ những thứ như tử ngọc hỏa thảo có thể tỏa sáng ra thì cho dù trước mặt có là một đống khoáng thạch tốt cũng rất khó phát hiện. Mấy ngày qua, Lạc Bắc nói chuyện với An Khánh Tịch nên biết được số tài liệu mà họ tích lũy được phần lớn là thông qua mua bán và trao đổi, hoặc là có một số người được họ chữa trị nên tặng cho một số tài liệu họ phát hiện được. Chỉ có những phái lớn mới có thể tốn nhiều tài lực và vật lực cho người xuống sâu dưới nước tìm kiếm các loại tài liệu luyện chế pháp bảo cần thiết. Thậm chí có người giống như thương lãng cung cướp đoạt. Những thứ thiên tài địa bảo ở sâu dưới nước khiến cho người ta điên cuồng đều rất khó phát hiện. Nhất là một con thuyền luôn di chuyển dưới nước. Lúc nào cũng thay đổi vị trí lại có nhiều khả năng. Với thực lực của hiên hồ tông rất khó có thể chống lại phần lớn huyền môn nhưng có một con thuyền thế này. Ít nhất có thể khiến cho họ ẩn nấp. Có lẽ phần lớn thời gian luôn ẩn sâu dưới nước khiến cho Hiên Hồ Tông không bị diệt sớm như nhiều môn phái. Lạc Bắc thầm nghĩ như vậy. Hiên Hồ Tông có được con thuyền lớn như vậy nhưng chẳng qua cũng là lánh đời. Trên thế giới rất nhiều những môn phái khác không có pháp bảo ẩn nấp như vậy thì làm sao dám đối đầu với Cung luân và thương lãng cung. Cho dù là thuộc sơn với uy thế như vậy nhưng cũng không dám đối đầu trực diện với Cung luân. Nhưng nếu chỉ né tránh như vậy thì tránh né tới bao giờ? Chẳng lẽ cho tới lúc chết vẫn cứ phải né tránh hay sao? Ngày hôm đó, Lạc Bắc đứng trên đầu con thuyền la mà thầm nghĩ, tự hỏi có thể ẩn sâu trong nước được tới bao lâu? Trong lúc nhất thời, Tam Thiên Phù đồ bị Lạc Bắc nén ép thành một quả cầu kiếm cương cũng dường như không kiềm nén được mà trục trịch muốn vùng lên. Nhưng đúng vào lúc này, một người mặc áo màu vàng nhạt của Hiên Hồ Tông chợt nhanh chóng đi tới nói với Lạc Bắc. An trưởng lão phái ta tới mời ngài nhanh chóng vào trong khoang thuyền. Có người đang tới gần. Có người tới gần. Lạc bắt giật mình rồi theo người đó đi vào trong khoang thuyền. Ngoại trừ liên nhiêu ly, mộ hàm phong ra những người còn lại bao gồm cả thái thúc cũng đã tập trung ở đây. Trong khoang thuyền, cái tầng này có màu tím với một cây cột gỗ. Cây cột đó chính là nơi điều khiển con thuyền này. Chỉ thấy An Khánh Tịch nhanh chóng ấn lên mấy cái bùa rồi ánh sáng vàng xung quanh con thuyền biến mất, khiến cho nó như hòa thành một với làn nước đen. An Khánh Tịch lại ấn mấy cái lên cây cột gỗ, lập tức từ đó bắn ra mấy cái vỏ sò phát ánh sáng trắng. Bên ngoài con thuyền hoàn toàn tối đen nhưng tất cả những cảnh vật bên trên từ từ hiện lên trên những con sò, khiến cho mọi người có thể quan sát. Không ngờ con thuyền Simla này lại huyền diệu tới mức như vậy. Vừa rồi ta đứng ở đầu thuyền chưa hề cảm nhận được có hơi thở thay đổi vậy mà nó đã có thể phát hiện. Chờ được chừng nửa nén nhanh, trên một cái vỏ sò chật xuất hiện một vần sáng màu hồng. Chỉ trong tích tắc, Lạc Bắc liền nhìn thấy rõ trong vần sáng màu hồng đó là một con thuyền. Chỉ có điều con thuyền đó nhỏ hơn thuyền la rất nhiều, hình dạng kỳ lạ, giống như một vật thể làm bằng thép được biệt kín. Từ xa nhìn lại trong nó giống như một con rết trăm chân đỏ rực. Nó là xích huyết ngô chu của thương lãng cung Chỉ mới nhìn, rất nhiều người của tộc ly thủ đều biến sắc Người của thương lãng cung Lạc bắt lắp bắp kinh hải Nhưng hắn còn chưa kịp nghĩ nhiều thì đã nghe thấy tiếng nói của an khánh tịch vang lên nho nhỏ Các vị không cần phải lo lắng Thuyền sim là có tác dụng che giấu hơi thở Đối phương dường như không phát hiện ra chúng ta mà chỉ đi qua thôi Tất cả mọi người trong khoang thuyền tập trung nhìn lên cái vỏ sò màu trắng thì thấy quả nhiên xích huyết ngô chu khoan thai vượt qua bên trên thuyền la. Xem ra, pháp bảo di chuyển bằng đường thủy là thứ chuẩn bị sẵn đối với huyền môn ở hải ngoại. Lạc bắt nhìn xích huyết ngô chu di chuyển hết sức vững chãi thì nghĩ vậy. Nhưng ý nghĩ chỉ vừa mới xuất hiện đã nghe thấy người của tộc ly thủ nói, chiếc xích huyết ngô chu này định đi đâu? Lạc Bắc nghe mọi người nói vậy liền móc hắc mộc chỉ nam xa thì thấy hình người nhỏ trên đó chỉ về hướng Tây Nam. Họ đi về phía Tây Nam. Phía đó là vị trí của đảo Thiên Tì. Người tộc ly thủ từ nhỏ đã sinh hoạt dưới nước sâu nên rất quan thuộc đối với phương vị. Vì thế mà rất nhiều người nhìn thấy phương vị trên hắc mộc chỉ nam xa liền biến sắc, đó là chỗ tụ tập của tộc Thủy Tính. Thủy Tính có ngoại hình giống như trái cá nhưng lại không có đuôi. Kích thước của nó tương đương với tinh tinh. Đây cũng là một loài dị thú dưới nước. loài dị thú này sống dưới nước, ăn sò, hến, bèo, rong. Ngoại trừ thần lực trời sinh ra thì không còn thứ thần thông nào khác, hơn nữa cũng không có thần thức. Nhưng người của tộc ly thủ biết cách đây ngàn năm có một thủy tính nhở may mắn mở có được thần thức, ngộ được pháp quyết tu đạo. Sau đó, y liền thu thập linh dược xung quanh, kết hợp với phương pháp của mình giúp đồng loại mở ra thần thức. Từ từ cũng tạo thành một tộc yêu độc đáo. Hiện tại nhìn hướng đi của xích huyết ngô chu, tộc ly thủ có chút qua lại với tộc thủy tính hiểu người của thương lãng cung có ý định không hay với họ. Làm thế nào bây giờ? Rất nhiều người của tộc ly thủ và hiên hồ tông thầm hỏi. Lạc bắt quay sang hỏi An Khánh Tịch, An Trưởng Lão. Để thuyền sim la tiến theo sau có thể che giấu được hơi thở không? Thật ra là có thể nhưng có điều sẽ tiêu tốn nguyên khí quý thủy rất nhiều. An khánh tịch còn chưa dứt lời, âm thanh của mộ hàm phong đã vang lên, hơn nữa, tốc độ của xích huyết ngô chu so với thuyền Sim la nhanh hơn, cũng không biết có theo được không. An trưởng lão. Ngài bám theo sau nó rồi nói tiếp. Đến lúc này, mộ hàm phong cũng đẩy cửa ra tới khoan. Được. An khánh tịch gật đầu, hít sâu một hơi rồi xoa mấy cái lên cây cột. Con thuyền Sim la liền lặng lẽ thay đổi phương hướng. Chiếc xích huyết ngô chu dường như không di chuyển hết tốc lực cho nên thuyền sim la mặc dù ẩn dấu hơi thở đi với tốc độ không nhanh nhưng vẫn có thể bám theo được. Hiện tại liên nhiêu ly thế nào? Lạc bắt đi tới hỏi mộ hàm phong. Bọn họ ít nhất còn phải chừng hai ngày nữa mới có được tam thần long thể. Hiện tại đang tới thời điểm quan trọng. Trong hai ngày không thể thi triển bất cứ pháp quyết nào. Mộ hàm phong trả lời. Nhiều xích huyết ngô chu quá. lạc bắc còn chưa kịp nói tiếp đã hít sâu một hơi bởi vì vào lúc này hắn đã nhìn thấy trên mấy miếng vỏ sò xuất hiện rất nhiều vần sáng màu hồng trước đây thương lãng cung có được sáu chiếc xích huyết ngô chu bây giờ xem ra luyện được nhiều hơn rồi mộ hàm phong lên tiếng nói chỉ thấy bên trong hải vực có ít nhất bảy tám chiếc xích huyết ngô chu đang lặng lẽ di chuyển về phía tây nam hơi thở của người tộc ly thủ cũng từ từ trở nên dồn dập Tất cả bọn họ đều nhớ tới cảnh ngày đó mình bị tập kích. Lúc ấy, bọn họ cũng đột nhiên bị sáu chiếc xích huyết ngô chu vây xung quanh. Mà bây giờ, xích huyết ngô chu lại xuất hiện trước mặt mình nhưng số lượng so với trước còn hơn rất nhiều. Đám người lạc bắc nhìn ra xa hơn và dặm thì thấy có bốn chiếc xích huyết ngô chu xuất hiện. Tính tổng cộng thì hiện tại số lượng xích huyết ngô chu đã vượt quá mười chiếc. Xích huyết ngô chu không đi về phía động phủ của tộc Thủy Tính. Con thuyền xiêm la lặng lẽ bám theo sau xích huyết ngô chu, chợt thấy chúng thay đổi phương hướng vòng qua động phủ của tộc Thủy Tính. 15 chiếc Không ngờ thương lãng cung có thể chế tạo được 15 chiếc xích huyết ngô chu. Tiến thêm vài dặm. Địa thế dưới làng nước sâu có phần bằng phẳng hơn nên tầm nhìn hết sức rõ ràng. Chỉ thấy trong hải vực tối đen, 15 con thuyền giống như 15 con rết đỏ rực đang lặng lẽ phóng đi. Mộ Tông Chủ Có chuyện gì vậy? Lạc Bắc nhìn thấy mộ hàm phong biến sắc. Hắn biết cho dù mỗi chiếc xích huyết ngô chu chỉ có mấy người nhưng người của thương lãng cung hiện nay cũng có thể nói là người đông thế mạnh. Nhưng mộ hàm phong không tới mức vì người trên xích huyết ngô chu mà biến sắc, nhất định là có nguyên nhân của nó. Xích huyết ngô chu của thương lãng cung không chỉ là pháp bảo di chuyển dưới nước mà bản thân còn có thể kết trận. Mộ hàm phong nói, Chỉ cần luyện đủ 16 chiếc xích huyết ngô chu là có thể liên kết với nhau tạo thành xích huyết huyền sát trận. Chỉ có điều, xích huyết ngô chu luyện chế khác nhau, lúc trước, thương lãng cung trong vòng 10 năm cũng chỉ luyện ra được 6 cái. Nhưng tới giờ không ngờ đã được 15 chiếc. Chương 149, Xích huyết huyền sát Thất hải yêu vương thú Mộ hàm phong còn chưa nói dứt lời thì tất cả những người trên khoang thuyền gần như nín thở. Bởi vì vào lúc này, bọn họ thấy 15 chiếc xích huyết ngô chu tiến vào trong hải vực liền tản ra ánh sáng màu hồng. Một chiếc xích huyết ngô chu lặng lặng đứng yên ở đó dường như đang chờ đợi 15 con thuyền phía sau. Không ngờ, Thương Lãng Cung đã chế tạo được 16 chiếc xích huyết ngô chu. Lúc này, 16 chiếc thuyền tập trung đủ, nhưng vẫn không biết trên đó có bao nhiêu người của Thương Lãng Cung. Tất cả bằng đó con thuyền tập trung tại đây chứng tỏ là một hành động lớn của thương lãng cung. Ở đây phải có nhân vật lớn trấn giữ. Tất cả những người có mặt trong khoang thuyền đều biết mộ hàm phong có kiến thức rất trọng. Chỉ cần nhìn sắc mặt của lão thì biết 16 chiếc thuyền kia nếu tạo thành xích huyết huyền sát trận, uy lực chắc chắn là rất mạnh. Tất cả xích huyết ngô chu cùng xuất hiện, nhưng lại không phải nhằm vào tộc thủy tính thì là vì cái gì? Mộ Hàm Phong biết hiện tại nếu không cẩn thận bị phát hiện thì thuyền Simla sẽ bị tai nạn. Nhưng đã tới đây, tất cả lại thấy 15 chiếc xích huyết ngô chu cùng với cái đã chờ sẵn ở đó tiếp tục tiến về phía trước. Mộ Hàm Phong suy nghĩ thật nhanh rồi cắn răng điều khiển thuyền Simla bám theo. Đây là đâu? Xích huyết ngô chu bắt đầu kết trận. Tiếp tục đi thêm mấy trăm dặm, mọi người trong khoang thuyền lại càng thêm căng thẳng. Bám theo thế này khiến cho tất cả đều chịu một thứ áp lực. Bất chợt, trước mắt mọi người xuất hiện một cái khe nước rộng tới 10 dặm. Ngay cả pháp trận trên thuyền Simla cũng không thể nhìn rõ cảnh vật ở đó. Cả 16 chiếc xích huyết ngô chu bỗng nhiên dừng lại rồi từ từ tản ra, chiếm lấy một vị trí nhìn như một cái trận bao phủ toàn bộ cái khe nước. Thì ra là đảo chủ đảo Kim Ngao, Đinh Ngao. mười chiếc xích huyết ngô chu vừa mới tạo thành trận thì cửa khoang một chiếc chật mở ra một bóng người mặc trang phục màu lục từ từ bay lên người đó là một nam tử trung niên dáng người thấp bé có khuôn mặt gầy đôi mắt tam giác ti hí cầm có ba chồng râu dài tuy nhiên từ thân thể y tản ra pháp lực dao động rất mạnh còn chiếc áo bảo y mặc rõ ràng là một thứ pháp bảo hệ thủy y từ trong xích huyết ngô chu từ từ bay lên Từ chiếc áo bạo có hình rong rêu bắt đầu tản ra ánh sáng đẩy nước biển cách ra hai trường. Từ xa nhìn lại trông giống như một hạt châu xuất hiện trong làng nước tối đen. Còn bản thân y thì đứng trong hạt châu đó. Nhìn thấy người đó, tất cả những người của tộc ly thủ có mặt trong khoang thuyền đều nghiến răng nghiến lợi khi nhận ra y chính là tán tu đinh ngao mới gia nhập thương lãng cung. Ngày đó khi thương lãng cung tập kích người tộc ly thủ thì trong số đó có đinh ngao. Tu vi pháp quyết thủy lôi của y rất cao, hơn nữa lại có pháp bảo đảng hải chung rất lợi hại khiến cho người tộc ly thủ không ai địch lại y, cô gái kia là ai. Cùng với đinh nhau từ trong xích huyết ngô chu đi ra, lạc bắt nhìn thấy từ một chiếc bên trái có một cô gái phóng ra ngoài. Nhìn qua thì cô gái đó hai 20 tuổi mặc một bộ trang phục màu bạc bó sát người vô cùng quyến rũ. Cung chủ thao sinh nguyên của thương lãng cung thu ba đệ tử thân truyền. Đây là đại đệ tử của gã tên là Hiên Ngọc Sa. Mộ Hàm Phong trả lời, nghe nói trong ba người thì thao sinh nguyên thiên vị Hiên Ngọc Sa này nhất. Vì vậy mà tu vi của thì cũng cao nhất trong ba đệ tử. Hải Lan Vương Chiến Bách Lý Không ngờ y cũng gia nhập thương lãng cung. Hiên Ngọc Sa vừa mới xuất hiện thì lại có một tia sáng từ trong một chiếc xích huyết ngô chu ở bên phải đinh ngao phóng ra. Chỉ thấy người lao ra mặt một bộ khô giáp màu đen, đứng trên một chiếc chiến xa. xung quanh người y cũng giống như đinh ngao có điều nước biển bị đẩy ra tới bốn thước. Bộ trang phục của hiên ngọc sa khiến cho thị giống như được sinh ra từ thủy tộc di chuyển trong nước hết sức tự nhiên. Chiếc chiến xa của y có vô số hình ảnh những con ma lan từ thời thượng cổ tản ra từng làn pháp lực dao động rất mạnh khiến cho nước biển không chỉ bị đẩy tách ra mà còn lay động rất mạnh chẳng khác nào có trăm con ma lan đang lao đi trong nước. Hải Lan Vương chiến bách lý. Lạc bắt liếc mắt liền nhận ra tu vi của người này không hề dưới đinh nhau. Đúng thế. Người đó là Tán Tu ở Hắc Lan đảo. Chiến xa dưới chân y nghe nói là pháp bảo thất lạc của đông phương khủng cụ ma vương trong trận đại chiến giữa huyền môn với ma môn vào 400 năm trước. Nó có thể tránh được nước, lửa, lôi điện. Có thể nói là một pháp bảo rất mạnh. Người này luôn kiêu ngạo nhưng không ngờ lại gia nhập dưới trướng thương lãng cung. Mộ Hàm Phong hít một hơi thật sâu. Đảo chủ Đinh Ngao của Kim Ngao Đảo và Hải Lan Vương Chiến Bách Lý có tu vi dường như không kém khuất đạo tử bao nhiêu. Khi Ngọc Sa đối mặt với hai người đó vẫn thản nhiên như vậy có lẽ cũng chẳng kém. Bọn họ bày trận quanh đây không biết định làm gì. Lạc Bắc và Thái Thúc liếc mắt nhìn nhau mà thầm kinh hãi. Đúng vào lúc này, Đinh Hoa vung tay ném một cái lấy ra một cái cổ màu đồng xanh. Cái cổ lớn này to tới một trượng. Có hình dạng cổ xưa với những hoa văn màu xanh kỳ lạ. Nhìn nó hơi giống với một con cốc màu xanh đang há miệng. Vừa mới phóng ra cái cổ, Đinh Ngao liền búng tay bắn một đạo chân nguyên lên bề mặt của nó. Âm thanh do chân nguyên đụng vào mặt cổ không to lắm nhưng toàn bộ người trên thuyền la có thể thấy được âm thanh dao động trên bề mặt của nó. Âm thanh từ cái cổ phát ra theo hình xoắn ốc lan xuống cái rãnh trước mặt 16 chiếc xích huyết ngô chu. Khi âm thanh lan ra chừng mười trượng chợt nổ tung thành một tia chớp màu trắng chẳng khác nào tiếng sấm xuân. Đó là Phục Ba Quỳ Ngưu cổ. Lần này, ngay cả Lạc Bắc và Thái Thúc đều có thể nhận ra pháp bảo đó dùng da của dị thú Quỳ Ngưu tạo thành. Trong nhiều điển tịch của Thục Sơn đều có ghi lại, cái cổ được chế tạo từ da của dị thú Quỳ Ngưu núi Phục Ba có thể phát ra phong lôi chẳng khác nào sấm xuân. Bằng mắt thường có thể thấy được sau khi một số âm thanh phát ra rồi nổ tung trong cái khe đinh ngao lại tiếp tục bắn từng đạo chân nguyên lên trên phục ba quỳ ngưu cổ từng làng âm thanh liên tục đánh xuống cái khe chẳng khác nào xét từ trên trời cao giáng xuống làn nước sâu khiến cho ngay cả con thuyền Simla ở cách xa 16 chiếc xích huyết ngô chu cả trăm trượng vẫn cảm nhận được chấn động nhưng ngay vào lúc này trong cái khe kia lại vang lên một tiếng nổ rung trời lở đất âm thanh của nó vừa mới xuất hiện khiến cho tiếng sấm của phục ba quỳ ngưu cổ hoàn toàn bị ác hẳn Âm thanh tiếng nổ đó vang lên chẳng khác gì tiếng sét, cho dù là lạc bắc cũng cảm thấy khí huyết trong người như đảo lộn. Hai tên đồng tử chế thuốc của hiên hồ tông có tu vi yếu kém bị ngã ngửa ra đất ngất đi. Chỉ thấy trong tiếng nổ đó, từ trong cái khe những đám bọt nước biển bắn lên đánh tan âm thanh của phục ba quỳ ngưu cổ. Từ xa nhìn lại giống như có một đám mây hình nắm mọc lên từ cái khe nước. Là cái gì mà có uy thế mạnh như vậy? Tộc ly thủ là long tộc trời sinh. là vương giả trong biển uy áp trên người họ so với lạc bắc còn nhiều hơn nhưng vào lúc này nghe thấy âm thanh hủy thiên diệt địa đó cũng khiến cho bọn họ sợ hãi ra rồi trong sóng nước cuồn cuộn, mười sáu chiếc xích huyết ngô chu giống như tảng đá vẫn không nhúc nhích dòng nước cuồn cuộn tới cách chừng hai mươi trượng liền bị một thứ lực vô hình ngăn cản còn đinh ngạo thì hết sức nghiêm túc vẫy tay thu lấy phục ba quỳ ngưu cổ Đồng thời trong tay xuất hiện một cái chung nhỏ màu lam. Toàn thân cái chung chia làm từng khối giống như một cái mai rùa, bên trong có khảm bảo châu màu tím. Phía ngoài có những lá bùa ly ti giống như đoá hoa bao quanh những viên bảo châu. Thứ pháp bảo này được đinh ngao dùng ngao long châu mới luyện chế ra có tên là đảng hải chung. Cùng lúc đó, trong tay hải lan vương chiến Bách Lý cũng xuất hiện một cây trường cung. Nhìn hình dạng của cây cung đó giống như hai sợi dây mây xoắn lại tạo thành tuy nhiên dây cung lại đỏ như máu. Đây là một thứ pháp bảo ngưng tụ khí âm lệ. Thấy cái pháp bảo đó, Lạc Bắc liền cảm nhận được từ nó có quỷ khí giống như trên người thi vương. Trong đầu Lạc Bắc vừa mới nghĩ vậy thì Hải Lan Vương Chiến Bách Lý đã buông dây cung. Cây cung này vốn không có tên nhưng khí kéo dây thì trên trường cung cũng lập tức xuất hiện mũi tên. Tuy nhiên đúng vào lúc này, Một cái bóng đen từ trong cái khe vọt ra. Thất Hải yêu vương thú. Vừa nhìn thấy cái bóng đó, toàn bộ người tộc ly thủ và hiên hồ tông đều biến sắc. Chương 150, Pháp trận tỵ thủy. Xoáy nước mười dặm. Lạc bắc và thái thúc nhìn chăm chú. Xuất hiện trong tầm mắt hai người là một dị thú to bằng một quả núi nhỏ. Con dị thú này có hình dạng hơi giống với kỳ lân, đầu đầu, hai cái sừng như hai nhánh sang hô. Toàn thân nó đầy vẫy nhưng cái đuôi lại giống như đuôi bò cạp. Phần chót đuôi chẳng khác nào một cây đao bằng sát. Bốn cái chân của nó bảo phủ bởi ngọn lửa. Không chỉ có như vậy, lớp vẫy của nó có màu đen và đỏ kết hợp tạo thành những đường vân. Nhìn hình dạng của nó vô cùng hung dữ, cùng với hơi thở giống như mảnh thú từ thời hồng hoang. Toàn bộ thân mình của con dị thú dài chừng hai mươi trường. Những con dao lông, cự mãn mà lạc bắt gặp trước đây so với nó chẳng khác nào mấy loại bò sát nhỏ bé. Thất, thất hại yêu vương thú. Hai gã đồng tử chế thuốc của hiên hộ tông bị tiếng gầm của con dị thú làm cho ngã ngửa đã đứng dậy nhưng vừa nhìn thấy nó, cả hai lại hôn mê ngay lập tức. Thất hải yêu vương thú rốt cuộc là thứ gì? Nghe thấy lạc bắt hỏi như vậy, mộ hàm phong mới bình tĩnh nhanh chóng trả lời lạc bắt. Thất hải yêu vương thú là tọa kỹ của thất hải yêu vương trong truyền thuyết từ thời cổ. Mặc dù nó không biến thành hình người nhưng trong thất hải thì là là dị thú mạnh nhất. Không ngờ thứ dị thú này vẫn còn tồn tại trên đời. Là loại dị thú mạnh nhất trong thất hải. Lạc Bắc và Thái Thúc nghe thấy vậy cũng biến sắc. Trong thất hải có vô số dị thú cực mạnh, lại có rất nhiều long tộc. Vậy mà thất hải yêu vương thú lại là dị thú mạnh nhất trong thất hải thì có nghĩa như thế nào? rốt cuộc thì lạc bắc và thái thúc cũng hiểu được tại sao mà người tộc ly thủ khi nhìn thấy nó đều kinh hãi như vậy giống như người bình thường trong thế gian nhìn thấy hổ và sư tử sự kinh hãi này hoàn toàn là do sự nhận thức về thực lực từ khi sinh ra truyền thuyết trong thất hải ai có thể chinh phục được thất hải yêu vương thú thì có thể vua của yêu tộc trở thành thất hải yêu vương mộ hàm phong chớp mắt rồi nhanh chóng nói mà mộ hàm phong vừa mới dứt lời người của thương lãng cung và thất hải yêu vương thú tràn lên động thủ thất hải yêu vương thú vừa mới xuất hiện cây trường cũng trong tay hải lan vương chiến bách lý đã liên tục bắt ra mấy chục lần cây trường cung trong tay hải lan vương chiến bách lý có tên là thất sát ma cung được chế tạo từ gân ma long thi hương ma đằng và vô số lệ khí mũi tên của nó có âm lân sa có tác dụng đốt cháy chân nguyên nhưng âm lân sa chỉ có thể bám vào pháp bảo đốt cháy chân nguyên trên phi kiếm. Còn tên của thất sát ma cung có thể bám vào người đối phương, thậm chí là chui vào kinh mạch đốt cháy chân nguyên trong cơ thể. Quy mô xuất quân của thương lãng cung thế này cũng là do vô tình có được tin tức về nơi sống của thất hải yêu vương thú. Trong truyền thuyết, thất hải yêu vương thú là dị thú mạnh nhất trong thất hải. Hành động lần này của thương lãng cung chính là có thể bắt được thì bắt, còn không thì giết. Bởi vì dị thú như thất hải yêu vương thú mỗi bộ phận đều là thiên tài địa bảo để luyện đan dược và pháp bảo. Nhưng trong mấy trăm năm, thất hải yêu vương thú không xuất hiện. Cái pháp bảo hải lan vương chiến bách lý mặc dù lợi hại nhưng chẳng qua chỉ thử một chút thực lực của thất hải yêu vương thú. Hơn 10 mũi tên so với thân hình to lớn của thất hải yêu vương thú giống như mấy sợi tơ. Tuy nhiên cũng đủ khiến cho nó gầm lên một tiếng kinh người. Lúc này, Khoảng cách của thất hải yêu vương thú càng gần so với mọi người cho nên tiếng gầm của nó còn lớn hơn. Ngay lập tức, mọi người nhìn thấy nước biển trước mặt nó bị ép lại rồi nở rộ như một đoá hoa khổng lồ. Vị trí của thất hải yêu vương thú, xích huyết ngô chu và thuyền sim la ở sâu mấy ngàn trượng dưới mặt nước biển, nên lực của nước vốn vượt qua mấy vạn cân vậy mà chỉ với một tiếng gầm, nước biển không ngờ bị nén tới mức như vậy. Thất hải yêu vương thú lao ra cuốn theo vô số đất đá và san hô. Thậm chí ngay cả mấy mũi tên do thất sát ma cung bắn ra chỉ làm nước biển dừng lại một chút rồi dập nát. Sau đó nước biển liền ập về phía đám người đinh ngạo. Bước tường nước ở dưới sâu không giống như sóng biển mà ẩn chứa lực lượng giống như những ngọn núi nhỏ lao tới chiến bách lý và đinh ngao, lợi hại thật. Lạc Bắc cảm thấy đây mới chỉ do thất hải yêu vương thú sử dụng sức mạnh thân thể chứ chưa dùng tới chân nguyên. Nhưng ngay lập tức, Lạc Bắc cảm nhận nếu bản thân không có sơn hà xã tác chung, tam thiên phụ độ che chắn thì khó mà chống đỡ được nhưng đám người hải lăng vương chiến bách lý và đinh ngao không hề có một chút hoảng hốt bọn họ bình thản nhìn từng làn sóng lao tới từng vần ánh sáng màu hồng tản ra va chạm với những gợn sóng rồi tan biến chẳng khác nào một thứ bọt xà phòng nổ tung không còn gì khác xích huyết ngô chu kết thành xích huyết huyền sát trận có công hiệu tránh nước những vần ánh sáng màu hồng kia được phát ra từ xích huyết ngô chu Khi những gần sóng kia xuất hiện, chúng nhanh chóng kết lại chẳng khác nào một cái thùng to nhốt lấy thất hải yêu vương thú vào bên trong. Đồng thời nước biển tối đen bây giờ đã được chiếu một thứ ánh sáng màu đỏ. Lạc Bắc biết Pháp trận tránh nước và Pháp bảo di chuyển dưới nước hoàn toàn khác nhau. Pháp trận tỳ thủy có thể đánh tan thủy nguyên. Đừng nói là sóng to gió lớn, cho dù là một dọc nước cũng không lọt qua được. Nếu không có uy lực vượt qua trận Pháp thì hoàn toàn vô dụng với nó. Pháp lực dao động mạnh thật. Nhưng đúng vào lúc này, Lạc Bắc đột nhiên cảm thấy một làn hơi thở khủng bố từ người Thất Hải Yêu Vương thú tản ra. Theo làn hơi tê hở đó, Thất Hải Yêu Vương thú phát ra những âm thanh khó hiểu khiến cho nước biển xung quanh người nó xoay tròn, tạo thành một cái lốc xoáy khổng lồ. Nước biển trong phạm vi 10 dặm không ngờ bị cuốn động. Chẳng khác nào một viên đá mà sát lên 16 chiếc xích huyết ngô chu đang tạo thành xích huyết huyền sát trận khiến cho ánh sáng của nó chấn động như sắp không chống nổi Oanh Nhưng đúng vào lúc này, một cái chuông lớn màu lam tím đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt của mọi người Chỉ thấy nó tản ra ánh sáng màu tím trông rất đẹp mắt Ánh sáng đó giống như mấy chục con dao lông quẩy động khiến cho lóc xoáy bị đánh tan Một tiếng nổ vang lên Một cái cục nước nhanh chóng ngưng tụ đánh thẳng tới cái chuông mà Đinh Ngao vừa phóng ra. Nhìn thấy cục nước đó, toàn bộ người tộc ly thủ trên thuyền là biến sắc. Tộc ly thủ là long tộc từ thời cổ, sinh ra đã hiểu được hai pháp quyết lôi và thủy. Pháp quyết hệ thủy do tộc ly thủ thi triển so với những môn phái trên thế gian còn lợi hại hơn nhiều. Có điều cục nước do thất hải vương thú ngưng tụ trong nháy mắt lấp lánh như những bông tuyết. Nhưng người của tộc ly thủ đều cảm nhận được thủy nguyên dao động rất mạnh từ trong cột nước. Họ biết không phải thất hải yêu vương thú ngưng kết thành băng mà do thủy nguyên ngưng tụ tới cực điểm tạo ra. Pháp thuật như thế. Người tộc ly thủ ở đây đều không một ai làm được. Âm. Một tiếng nổ vang lên. Vừa lúc cái cột nước lao ra thì hải lan vương chiến bách lý cũng điều khiển ô đàm kim ma lan chiến xa từ trong xích huyết huyền sát trận lao ra chắn phía trước hải đảng chung. Chỉ thấy từ chiến xa tỏa ra ánh sáng màu đen dày đặc. Không ngờ trong nháy mắt tạo thành một cái mui xe cao hai trượng lơ lửng trên trần xe. Từng vần ánh sáng màu đen giống như thác nước đổ xuống dưới vây quanh bảo vệ chiến xa. Cục nước kia va chạm với vần ánh sáng màu đen của chiến xa không ngờ bị ngăn cản lại. Đây là thứ pháp quyết gì? Nhưng vào lúc này, Lạc Bắc chợt nhìn thấy hai mắt của Hiên Ngọc Sa biến thành màu tím giống như hai viên bảo thạch. Mà mỗi lần màu tím hiện lên trong hai mắt của Hiên Ngọc Sa liền có một cột sét màu tím nổ tung trên người thất hải yêu vương thú. Từng cột sét màu tím nổ tung tản ra khí lôi cương vô cùng tinh khiết. Pháp thuật hệ lôi cơ bản là giống nhau, cơ bản là để cho chân nguyên bản thân kết nối với khí lôi cương dẫn phát lôi điện đối địch. Tuy nhiên tốc độ phóng thích lôi điện của Hiên Ngọc Sa không ngờ giống như chỉ cần trong lòng có ý nghĩ là ti chớp đã giáng xuống người thất hải yêu vương thú. Nhưng mà bây giờ đang ở dưới làng nước sâu. Thứ pháp thuật như vậy chẳng khác nào đánh vỡ giới hạn không gian và thời gian. Vừa mới xuất hiện ý nghĩ liền có tia chớp nện lên người đối thủ. Lạc Bắc nhìn xem mà gần như nín thở. Bởi vì tốc độ thi pháp như vậy thì cho dù hắn có chiếm được tiên cơ hay lấy pháp bảo của mình ra trước thì cũng không thể ngăn cản. côn luân Đứng ở phía sau Lạc Bắc và Thái Thúc, mộ hàm phong như bị người ta giữ chặt ít hầu. mãi mới thốt ra được hai chữ. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenzet. Com.